Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 51 chương 56 phân phi lăng trôi qua không thể không thừa nhận. Lúc này thế cuộc giống như là xe cáp treo. chợt cao chợt thấp. Đối Gamma mà nói có thể nói là kích thích một bút. Không thể không thừa nhận thuần dương đạo tôn siêu thoát về sau. Ở tại trận này vạn năm chi tranh bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn bố trí xuống quân cờ. Cũng so Gamma phải xa xa tới cường đại. Thuần Dương cung Gamma mặc dù có thể tại vạn năm trước cùng Thuần Dương đạo tôn tranh phong bên trong còn sống sót. Nói cho cùng vẫn là dựa vào trung nguyên tổ long tính đặc thù, Mà một khi mất đi chỗ này chỗ dung thân. Gamma trạng thái kỳ thật không thể so với Alpha tốt bao nhiêu. Cuối cùng bất quá là một sợi tàn hồn mà thôi. Cho nên mới không thể cho phép loại chuyện này phát sinh muốn ngăn cản ta chỉ là một cái kích toái mệnh tinh vọng tưởng ầm ầm gamma ý thức ấm vang chấn động Cùng an pha khác biệt Dù là chỉ còn lại có nguyên thần tàn hồn Hắn cũng vẫn là nhân gian trí tôn Hơn nữa trung nguyên tổ long tính đặc thù Vạn năm xuống tới gamma nguyên thần không chỉ không có suy yếu Ngược lại tại long khí tầm bổ phía dưới trở nên càng thêm cường thịnh lên tối thiểu cùng trạng thái phía dưới tiên tôn căn bản không phải là đối thủ của hắn. cũng chính vì như thế, tại gamma toàn lực thôi động mình nguyên thần lúc thậm chí nhấc lên từng lớp từng lớp mắt trần có thể thấy tinh thần thủy triều, phán đoán chính xác bị loại thế về sau. gamma lập tức liền làm ra bỏ xe giữ tướng quyết định, cho dù là hủy cách này vạn năm tính toán. Cũng nhất định phải bảo trụ trung nguyên tổ long tuyệt đối không thể bị chiết cây đến đại hán ngọc tỷ phía trên nhưng mà. Cố này bộc phát ra tinh thần thủy triều. Lại ở triệt để tác động đến người chung quanh trước kia. liền dừng lại. Nói xác thực. Là bị dừng lại. Tam hoàng khai thái đại thuần dương công ngừng bước tạc sát kim sắc lưu quang phản phất mặt trời quần sáng mặt trời. Từng đảo từng đảo vòng ánh sáng tại vân phi lăng sau lưng hiện lên. Sau đó cấp tốc trùng điệp Cuối cùng bảo tạc đồng dạng khuyết tán ra Cấp tốc liên lụy toàn bộ thiên địa Giống như là gì xếp bánh răng tại vận hành quá trình bên trong kẹp một dạng Thế giới vận chuyển cũng kẹp Thời gian không còn lưu động Mọi thứ đều dừng lại Kích toái mệnh tinh thượng phẩm Vân Phi Lăng Vĩnh viễn dừng lại ở tử vong một khắc trước Vân Phi Lăng Mặc dù hắn sinh mệnh liền như là nến tàn trong gió Theo phong ấn vỡ tan Hắn cũng sẽ cấp tốc đi đến tử vong Nhưng cùng lúc cái này thông hướng tử vong thời gian bên trong Hắn cũng ở vào trạng thái đỉnh cao nhất Bởi vì lúc trước hắn là thiêu đốt toàn bộ mệnh tinh đến bổ khuyết phong ấn mà lúc này Hắn liền ở vào mệnh tinh thiêu đốt giai đoạn thuần dương chi thể Thuần dương tinh vân Không giữ lại chút nào thiêu đốt Sinh mệnh trước toát ra cuối cùng sáng ngời Hết thay tất cả trồng chất lên nhau. Mới tạo nên cuộc diện dưới mắt. Thậm chí đây không chỉ là đơn giản thời gian đình chỉ. Vân phi lăng tu hành đại thuần dương công nhiều năm như vậy. Lại ở vào như thế đỉnh phong. Đã sớm có thể đối loại này rộng vực thời gian đình chỉ làm ra càng thêm tinh tế tỉ mỉ thao tác. Tỉ như. Thời gian A, khôi phục lưu động A. Đông đông đông thuộc về gamma thời gian như cũ bảo chỉ đứng im. Bốn phía chú ý chính mình đám người cũng vẫn như cũ bảo trì đứng im Nhưng ở cách này yên tĩnh không gian bên trong Chỉ có một vật khôi phục lưu động Đại Hán Ngọc Tỷ Trung Nguyên Tổ Long Thuần Dương đạo tôn lưu lại chiếc cây quá trình vẫn còn tiếp tục nương tựa theo tinh xảo tuyệt luôn thao tác Còn có Đại Thuần Dương công đáng sợ thuộc tính Vân Phi lăng quả thực là đẩy tới Đại Hán Ngọc Tỷ cùng Trung Nguyên Tổ Long ở giữa thay thế A a a a a a rốt cuộc yên tĩnh không gian bên trong vang lên Gamma không cam tâm gầm thét. Nhân gian trí tôn rốt cuộc là nhân gian trí tôn. Dù là không còn ngày xưa cảnh giới. Chỉ còn lại lực lượng nguyên thần. Hắn vẫn như cũ so tất cả mọi người dẫn đầu bắt đầu phản kháng thời gian lực lượng. Tại đứng im thế giới bên trong phát ra gầm thét. Hơn nữa Gamma thích ứng tốc độ cực nhanh. Chỉ là ngắn ngủi mấy tức. Hán tinh thần Thủy Triều liền lần nữa lại bảo phát ra. Ngây thơ ngươi cho rằng ta không cùng thuần dương đạo tôn giao thủ qua sao ngươi loại trình độ này. Còn xa còn lâu mới được xưng là mạnh nhất thời gian đình chỉ phá ầm ầm kèm theo bùng nổ tinh thần Thủy Triều. Đứng im thế giới ấm vang sụp đổ. Mà Trung Nguyên Tổ Long cùng Đại Hán Ngọc Tỷ ở giữa trao đổi còn thừa lại cuối cùng một tia. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể hoàn thành. Nhưng cuối cùng đứng tại bước cuối cùng này. Chỉ cần bảo trì như vậy một tia liên hệ. Gamma liền còn có hy vọng. Thời gian A đứng im A. Gamma trên mặt vừa mới lộ ra nụ cười trong nháy mắt cứng lại rồi. đạo thứ hai lưu quang kim sắc quang mang lần thứ hai quét sạc đại địa. Cũng không phải là đến từ Vân Phi Lăng. Mà là đến từ Đại Càn Thánh Thượng một bên Trần Khuyên địch có tịch đồng hỗ trợ một chiêu này dùng nhẹ nhóm nhiều. Mặc dù không biết chuyện ra sao Nhưng nếu sư tổ đều làm như vậy rồi Ta cũng thuận tiện giúp một cách tốt rồi Gamma Đáng chết thế mà quên cái này thất phu tinh thần bộc phát cũng không phải bất tận Cho dù là gamma Tại phá trừ vân phi lăng thời gian đình chỉ dừng lại về sau Cũng cần hơi co vào một lần tinh thần lực Hoãn một chút Mới có thể phát động lần thứ hai bộc phát Cái này giống như là hô hấp một dạng Ngươi trước không hít vào Lại làm sao có thể thở ra đây mà chính là thời gian ngắn như vậy Tại thời gian đình chỉ tác dụng dưới Mọi thứ đều trễ Tốt đại hán ngọc tỉ một bên Vân Phi lăng trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm vẻ vui mừng Sau đó nhìn về phía trần khuyên địch phương hướng Tựa hồ là muốn khen khen một cách hắn Chỉ là miệng mới vừa vặn mở ra Một trận gió thổi qua, vân phi lăng liền như là hư hại tượng cát trong nháy mắt hóa thành đầy trời cát vàng. Thuần dương cung trước đây trưởng giáo. Đến đây tịch diệt. Nhìn thấy một màn này. Nguyên bản còn mặt nở nụ cười trần khuyên địch thần sắc lập tức cứng đờ. Vô ý thức há to miệng. Đưa tay trộm một cái. Lại cũng chỉ có thể nắm chặt một cái cát vàng. Còn không chờ hắn lâm vào sầu não bên trong. Một bên khác. Gam ma tiếng kêu liền truyền vang ra đến, mang theo cực hạn oán hận cùng phẫn nộ, không đáng chết hỗn chứng thuần dương lão tặc. Tốt tốt tốt tính ngươi cờ cao một nước chỉ là ngươi cho rằng dạng này thì tính như xong rồi sao đừng mơ tưởng đại hán ngọc tỷ bên trong. Gam ma thanh âm lộ ra hết sức tức giận, mà đổi thành một bên, không còn gam ma mượn nhờ trung nguyên tổ long thực hiện đoạt xá trói buộc. Đại Càn Thánh Thượng lập tức nhích miệng cười một tiếng. Cũng sẽ không áp chế bản thân cảnh giới. Một giây sau, một câu ngất trời uy áp liền từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra ha ha ha ha chỉ là một cái nháy mắt. Đại Càn Thánh Thượng khí tức liền như là đã xảy ra dây chuyền phản ứng một dạng. Không ngừng tăng lên. Không ngừng tăng lên. Phản phất hoàn toàn không có cuối cùng đồng dạng. Nhìn như thường nhân lớn nhỏ thân thể tại thời khắc này lại phản phất đổi đất ngàn vạn trưởng mà lên. Đỉnh thiên lập địa. Không thể phòng đoán. Nhìn thấy một màn này. Nguyên bản là lòng có cảm giác đàm không không khỏi thật sâu thở dài. Sau đó hai tay phù hợp. Khuôn mặt đau khổ. Chỉ có thể miệng tùng Phật hiểu. Cách này một bên khác thái hoa sơn bên trong. Minh giáo giáo chủ càng là không nói hai lời. Trực tiếp cuốn riêng la địa phủ cùng một đám minh giáo đệ tử. Phi tốc trốn vào hư không bên trong. Nhân gian chí tôn từ thượng cổ đến nay. Lại có một vị nhân gian chí tôn xuất thế hư nhân gian chí tôn còn kém xa lắm đây chỉ có cảnh giới. Còn không có lực lượng chân chính ở tất cả mọi người đều rung động không rõ đồng thời. Chỉ có lúc này bị chiết cây đến đại hán ngọc tỉ bên trong gam ma lộ ra chẳng thèm ngó tới. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Đại Càn thánh thượng tu được là tức số Cái gì là khí số Khí số chính là quốc vận Chính là long khí Chính là khí vận Hội tụ một chiều quốc vận Nắm giữ thiên hạ Nếu là Đại Càn có thể làm được trung nguyên tứ hoang Thiên hạ một nước trình độ Vậy hắn liền triệt để kết thúc khí số chi đạo Có thể nhờ vào đó siêu thoát Nhưng lúc này Đại Càn Thánh Thượng không thể nghi ngờ còn kém xa lắm. Trong đó có cái chứng ngại lớn nhất. Trung Nguyên Tổ Long thiên hạ khí xấu cùng sở hữu một thạch. Đại Càn một đấu. Đại Hán một đấu. Còn lại tám đấu tất cả Trung Nguyên Tổ Long đơn giản là bị chiếc cây tới mà thôi. Ta cũng như thế còn có thể đoạt lại ma tâm niệm vừa động. Sau lưng chuẩn bị ở sau một trong lập tức liền bị Hán kích sống. Một giây sau. Phản phất là vì không cho đại càn thánh thượng giành mất danh tiếng. Từ bắc phương hướng. Một đảo buông thả dã man khí tức ngay sau đó bay lên không. Mang theo vài phần cuồng hỉ. Há ha, há ha ha, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng tốt lưu mãn bản hãn xưa nay sẽ không thất hứa. Ngươi giúp bản hãn thoát khốn. Bản hắn lần này cũng giúp ngươi một chút sức lực nhi hoàng đế nhóc hoàng đế tới ngươi ta đánh một trận ở ngoài không gian bắt nhung chí tôn ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 51 chương 57 biến số bắt nhung chí tôn. Xem như đại càn thánh thượng trước kia. Cuồn cuộn trung thổ một cách duy nhất còn bảo lưu lấy nhân gian chí tôn chiến lực võ giả. Hắn tồn tại cảm giác lại ngoài ý liệu không cao. dù sao vị này chí tôn từ khi vạn năm trước bị trấn áp về sau liền lại cũng không có từng xuất hiện tuyệt đại đa số người thậm chí ngay cả bắc nhung phía bên mình đều cơ hồ muốn quên lãng rơi nhà mình vị này kim đại thối nhưng là cách này tuyệt không có nghĩa là bắc nhung chí tôn liền không có xã tâm hắn cơ hồ thời thời khắc khắc đều đang suy nghĩ phải làm thế nào thoát ly thuần dương đạo tôn trói buộc Nhưng thuần dương đạo tôn cách này sâu người. Siêu thoát trước khi đi còn đặc biệt củng cố một lần phong ấm. Khiến cho bác nhung chí tôn bên này một chút tính tình đều không có. Chỉ có thể đợi tại trong phong ấm mỗi ngày diêm thuần dương đạo tôn tiểu nhân. Thẳng đến Gamma tìm tới cửa. Nói thật đối với ma kế hoạch. Bác nhung trí tôn biết đến cũng không nhiều. Nhưng có một chút hắn biết rõ. Đó chính là hắn đối Gamma kế hoạch căn bản không hứng thú Đối phó trung thổ đại thế giới hắn thế nhưng là nhân gian trí tôn Cùng thiên đạo cung cấp Trung thổ đại thế giới hủy diệt không bằng nói vừa vặn Hắn ngược lại có thể nhờ vào đó thoát ly thiên đạo trói buộc Có lẽ Gamma loại này tà thần tại thuần túy trên thực lực cùng bắt nhung trí tôn không kém nhiều Nhưng ở hủy diệt thế giới bên trên Đối phó thiên đạo bên trên Những cái này tà thần nhưng lại có gì thường thiên phú Đối bắc nhung trí tôn mà nói Loại chuyện này có lời không có hại Về phần mặt khác trung thổ sinh linh Mắt mớ gì tới hắn đối với hắn mà nói Thoát khốn mới là khẩn yếu nhất huống hồ trung thổ đại thế giới không thấy Vậy hắn há không phải cũng coi là đã siêu thoát tổng hợp cân nhắc phía dưới Bắt nhung trí tôn đồng ý gamma đề nghị Gamma mượn nhờ Trung Nguyên tổ long lực lượng. Vạn năm qua không ngừng giúp Bắc Nhung Chí Tôn tiêu giảm phong ấm. Cuối cùng lưu lại một cái cửa ngầm. Chỉ cần Gamma tâm niệm vừa động. Toàn bộ phong ấm trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Giải phóng Bắc Nhung Chí Tôn. Đây là Gamma áp chủ bài. Cũng là Bắc Nhung Chí Tôn chờ mong đắt lâu cơ hội. ha ha ha ha đây là bay một dạng cảm giác ác tự do sảng khoái bao nhiêu năm không cảm thụ qua nhóc hoàng đế tới bắc nhung chí tôn phách lối hết lớn ở toàn bộ trung nguyên truyền vang ra đến lấy nhân gian chí tôn cảnh giới tại không chủ động áp chế tình huống phía dưới chỉ sợ chỉ là thanh âm bên trong ẩm chứa lực lượng cũng đủ để cho mảng lớn võ đạo tông sư trở xuống võ giả thổ huyết mà chết võ đạo tông sư trở lên cũng phải trọng thương Hừ tại sóng âm xông vào Trung Nguyên trước kia. Đại Càn Thánh Thượng liền cùng dạng hừ lạnh một tiếng. Một đạo kim sắc bình chướng tại Trung Nguyên cùng Bắc Nhung chỗ sao giới lại lại tăng lên. Quả thực là đem tất cả sóng âm toàn bộ ngăn cản lại. Sau đó Đại Càn Thánh Thượng thân hình thoát một cái. Liền trực tiếp đi tới bên trong vực ngoại hư không. Trong lúc đó cũng không có thấy không gian phá toái. Phảng phất liền thế giới đều tại phối hợp với hắn hành động đồng dạng. Âm âm giờ khắc này, liền phận mệnh tinh không đều không thể thừa nhận hai người này lực lượng, chỉ có thể đi tới càng rộng lớn hơn vực ngoại hư không rằng co lẫn nhau. Một phe là Bắc Nhung ngày xưa chí tôn, chỉ là đứng ở nơi đó, thì có một đạo thông thiên cột máu trong tinh không lan tràn, lộ ra chí xương chí cương bá đạo. Một phe là trước mắt vì thứ nhất trí tôn. Trong lúc hô hấp. Long khí phun trào. Ở sau lưng của hắn hóa thành một đầu kim sắc thần long. Trong lúc mơ hồ lại có trung nguyên tổ long bảy tám phần thần vận. Một đôi tinh thần lớn nhỏ long đồng. trực câu câu nhìn xem ngay phía trước bắc nhung Chí tôn. Sát khí tràn trề. Nhóc hoàng đế vừa mới đột phá liền dám đến đánh với ta một trận tính ngươi có can đảm. Chỉ là đáng tiếc. Thời đại mới vừa đi ra một vị trí tôn liền muốn vẫn lạc. Bắt nhung trí tôn lòng tin mười phần nói ra. Thân làm uy tín lâu năm trí tôn. Hắn có thuộc về mình kiêu ngạo. đó cũng không phải thấy rõ đại càn thánh thượng. Mà là căn cứ vào song phương thực lực phán đoán. Đáng tiếc. Vạn năm trước lão ngoan đồng tốt nhất là ngoan ngoãn hồi mình tông mộ đi thôi. Bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi. Lão già. Ngươi thực lực yếu nhất đại càn thánh thượng đồng sạng là lòng tin mười phần. Hắn mặc dù vừa mới đột phá. Nhưng trên thực tế lại là kiềm chế hồi lâu. Thuộc về hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Mà so sánh dưới bắt nhung chí tôn lại là mới vừa từ thuần dương đạo tôn trong phong ấm trốn tới. Song phương một tăng một giảm. Nếu đánh thật thắng bại còn nói không chính xác đây. Trong lúc nhất thời hai người ép khuyết tán ra trực tiếp làm vỡ nát vực ngoại tư không không ít tinh thần. Một giây sau, ầm ầm song phương liền như là hai viên hàng tinh đồng đánh vào nhau. Mà cùng lúc đó, bên trong trung thổ đại thế giới, tại đại càn thánh thượng rời đi. bắc nhung chí tôn không thấy, đàm không rõ ràng mất đi chiến ý. Minh giáo giáo chủ không nói hai lời liền chạy trốn. bắc nhung thiên khả hãn cũng hoàng sợ không biết làm sao thời điểm. Trần Khuyên Địch đứng dậy. ngưu bức đều chạy về sớm người cũng không chiếm ưu thế. A a rốt cuộc đến phiên ta Trần Mố đi ra. À, Trần Khuyên Địch nhìn một chút thế cục. Phát hiện mình tựa như là ở đây mạnh nhất. Lập tức cả người liền hăng hái lên. Hơn nữa vừa mới nhìn tận mắt Vân Phi Lăng tạ thế. Mặc dù hắn và Vân Phi Lăng không quen. nhưng nghĩ đến về sau muốn chính miệng đem tin tức này nói cho long thiên tứ cùng lão cha bọn họ trần khuyên địch liền cảm thấy việc này không thể không có cái bàn giao cầm ai tới bàn giao đây chỉ ngươi tới trần khuyên địch năm ngón tay mở ra hướng thẳng đến không trung lơ lường đại hán ngọc tỷ bắt tới toàn thân cao thấp mười vạn chín cái khiếu huyệt đồng thời chấn động luyện thành một mảnh cuồn cuộn tinh hà lúc này trần khuyên địch Dù chỉ là làm ra bắt lấy động tác Vẫn như cũ có vô cùng vĩ lực cùng đi theo Ngô Thuần Dương luyện thể Đạo Người biến số này Gamma một bên lấy Đại Hán Ngọc Tỷ bên trong còn sót lại Đại Hán Quốc vẫn chống đối Trần Khuyên Địch bắt lấy Một bên tức giận quát Chính là Trần Khuyên Địch là cái biến số Điểm này Gamma cũng lý giải Hơn nữa ngay mới vừa rồi Hắn cũng tự mình trải nghiệm một cái cái gì gọi là biến số Nếu là không có Trần Khuyên Địch mà nói Vừa rồi là hắn có thể ở thời khắc cuối cùng tránh thoát Vân Phi lăng chói buộc Trung Nguyên Tổ Long cũng sẽ không như vậy thoát ly khống chế Đại Càn Thánh Thượng cũng sẽ không không cố kỹ chút nào đột phá Thế cuộc cũng sẽ không hoảng đến trình độ này Không sai mọi thứ đều là bởi vì người nam nhân trước mắt này hắn có lẽ thực lực còn không phải đứng đầu nhất Nhưng hắn tồn tại bản thân liền là phiền toái nhất sớm biết lúc trước ta liền nên trực tiếp đem ngươi xếp chết tính đáng chết kỳ thật lúc trước Gamma là có gạt bỏ Trần Khuyên địch cơ hội. Chỉ là hắn lúc đó một phương diện ý thức cũng không phải là từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh. Cần ngủ say. Một phương diện khác cũng quá kiêu ngạo. Tự tin tất cả đều ở trong khống chế. Đáng tiếc trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Vẫn chưa xong đây đơn giản chính là bắt đầu dùng kế hoạch hay mà thôi nếu không có cách nào nhất cử đột phá. Vậy liền thay cái phương thức tốt rồi Gamma cũng không phải đồ đần. Hắn cũng biết không thể đem tất cả trứng gà đặt ở một cái giỏ đạo lý. Cho nên trừ bỏ đoạt xá đại càn thánh thượng kế hoạch một bên ngoài. Hắn còn mặt khác chuẩn bị ngoài ý muốn nổi lên thời điểm. Có thể cung cấp lựa chọn kế hoạch hay. Hơn nữa sớm liền làm ra tương ứng an bài Hiện tại liền là lúc này rồi lạc gam ma tâm niệm vừa động Lập tức điều khiển đại hán ngọc tỷ đụng nát hư không Một đường hướng về vận mệnh tinh không phương hướng mau chóng đuổi theo Mà hắn đi phương hướng từ trung thổ đại thế giới trước mắt mà nói Rõ ràng là Tây cương đạo trần khuyên địch ngẩn người Chợt phản ứng lại Gamma là muốn đi tìm đen ta cùng tiên cung chi chủ tác đi máy bay gì 14 tiếng. Nên xin nghỉ một ngày ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 51 chương 58 ngươi cho rằng ta là vì cái gì xuyên Việt A vực ngoại hư không. Nhân gian trí tôn chiến đấu kỳ thật cũng không có nhiều như vậy lòe loạt đồ vật. Lực lượng thuần túy tại cảnh giới này rất khó đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Dù sao đến cảnh giới này. Thậm chí có thể tự xưng cùng thiên đạo ngang bằng Nắm giữ cùng nói là lực lượng Không bằng nói là quy tắc Nhất là từ kích toái mệnh tinh tấn cấp đến nhân gian trí tôn tồn tại Không cần hành động như thế nào Chỉ là đứng ở nơi đó Một cách tự nhiên phóng xuất ra mình khí tức Bốn phía toàn bộ hư không đều tại ý chí của bọn hắn phía dưới bắt đầu biến hóa bắc nhung trí tôn bên này Suy nghĩ cùng một chỗ Tư không một cách tự nhiên liền bắt đầu diễn biến. Toái tinh va chạm nhau. Hố tương dung hợp. Cuối cùng hóa thành một mảnh minh mông tiểu thế giới. Giới bên trong không có thực vật. Không có động vật. Có chỉ là hỏa diễm. Lôi đình. Cùng tự nhiên rất nhiều kiếp nạn. Kiếp số Bắc nhung trí tôn tu kiếp số thành đạo. Hắn nắm giữ quy tắc tự nhiên cũng cùng kiếp nạn có quan hệ. bây giờ ngưng tụ ra thế giới càng là như vậy cuồng bạo lực lượng phàn phất có thể hủy diệt tất cả mà đổi thành một bên theo đại càn thánh thượng tâm niệm triển khai đồng dạng là toái tinh dung hợp va chạm cuối cùng tạo nên lại là một mảnh hoàn toàn cảnh tượng bất đồng thanh khí nổi lên chọc khí chìm xuống trung ương từng đảo từng đảo bóng người hiện lên quỳnh lâu ngọc vũ ngựa xe như nước Rõ ràng là một mảnh mỗi người như Long Cường Thịnh Giang Sơn Khí số lấy khí số thành đạo Không phải là một người chi tung Mà là vạn thế nổi tình Đại Càn lâu năm đến nay góp nhặt quốc vận Trợ giúp Đại Càn thánh thượng thành tựu khí số con đường Bây giờ biến hóa ra Tự nhiên là Đại Càn chấn áp tứ cực bát hoang Không đâu địch nổi thịnh thế Giang Sơn Khắp nơi tràn đầy sinh cơ Thân làm trong đại thế giới đi ra trí tôn. Vô luận là Bắc Nhung chí tôn. Vẫn là đại càn thánh thượng. Dù là chỉ dựa vào tâm niệm. Đều đủ để diễn hóa ra chủ cột nhất tiểu thế giới. Nếu là lưu lại mặc kệ. Đợi một thời gian. Thậm chí có hy vọng trở thành chân chính tiểu thiên thế giới. Cùng bây giờ yêu tục ở nhờ côn lôn bí cảnh thuộc về một cái cấp độ. Bởi vậy có thể thấy được nhân gian trí tôn vĩ lực. nói là nhất niệm động thiên đó đều là khiêm tốn. trong lúc nhất thời, thiên kiếp thế giới cùng giang sơn thế giới, hai tòa từ nhân gian chí tôn tâm niệm ngưng tụ diễn hóa ra tiểu thiên thế giới cứ như vậy trong hư không ấm vang va chạm, âm trầm trọng oanh minh trong hư không oanh quẩn. trong lúc nhất thời liên lụy không biết bao nhiêu địa vực, tại chỗ rất xa một chút có thể cảm ứng được cuộc chiến đấu này tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới. Tại thời khắc này cũng không khỏi sinh ra một chút xung chuyển. Dẫn động không ít cao thủ hướng về cái phương hướng này quăng tới ánh mắt. Bất quá đáng tiếc có thể đạt tới Đại Càn Thánh Thượng cùng Bắc Nhung chí tôn tầm thứ này lại một cách cũng không? Có. Làm sao không phải muốn xử lý ta sao nhìn bộ dạng này ngươi không quá được ta Lão gia hỏa Đại Càn Thánh Thượng một bên thao túng giang sơn thế giới không ngừng va chạm, một bên châm chọc khiêu khích nói. hư bắc nhung chí tôn giận quá mà cười hắn mới vừa từ trong phong ấm xông ra một thân đạo lẩn ngày xưa bị thuần dương đạo tôn ma diệt không ít lúc này mới không thể trực tiếp cầm xuống đại càn thánh thượng ngươi thật đúng là cho rằng chỉ bằng mình liền có thể đấu với ta ngây thơ bản hãn hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì mới là chân chính nhân gian chí tôn bắc nhung chí tôn hít sâu một hơi sau đó thân hình lắc một cái Toàn thân 365 khớp xương lay động. Phát ra trong nháy mắt cách cách nổ mạnh. Phản phất giống như trên trời sét đánh. Trên mặt đất nổi trống. Sau đó thân ảnh của hắn liền bắt đầu bành trướng. Thiên hiếp thế giới bị hắn nuốt vào bụng bên trong. Tiến một bước thúc sụp loại biến hóa này. Chỉ là trong tích tắc. Bắt nhung trí tôn liền làm một tòa đỉnh thiên lập địa. Vắt ngang thiên ngoại to lớn thân hình. Nếu là nghiêm túc so sánh mà nói, thậm chí có trung thổ đại thế giới chừng sáu thành lớn nhỏ, một hít một thở, đều là hỗn độn khí xuất nhập. Giơ tay nhấc chân nhấc lên gần sóng đều có thể hủy diệt vô sớ ngôi sao. Nhìn thấy một màn này đại càn thánh thượng không chỉ có sắc mặt kinh hãi ca múa nhạc ơn cha man biến thân bắt nhung chí tôn. Con hàng này đang nói cái quái gì? Không có quy tắc. Thân làm nhân gian trí tôn Đem thiên đạo huyền năng triệt để nắm vững luyện hóa về sau Tự nhiên là có thể có như thế thần thông Không bằng nói đây mới là nhân gian trí tôn chân thân Vậy thì như thế nào đại càn thánh thượng nhích miệng Chỉ là lớn mà nói nhưng không có tác dụng gì Đơn giản chính là một bia ngắm mà thôi a a vô tri tiểu bối Bắc nhung trí tôn cười lạnh một tiếng liền để ngươi xem một chút ảo diệu bên trong chỗ a sau đó cũng không thấy hắn như thế nào động tác bắc nhung chí tôn chỉ là trong miệng một tiếng sấm rền sau đó chậm rãi phun ra mấy chữ thiên địa tịch diệt oanh vừa dứt lời đại càn thánh thượng giang sơn thế giới trong nháy mắt xuất hiện sụp đổ trên trời rơi xuống thần hỏa tuôn ra nham tượng thân hào bạo loạn phản quân san sát trong lúc nhất thời Thiên tai nhân họa cùng nhau đến. Đem đại càn thánh thượng tạo nên thỉnh thế sang sơn trong nháy mắt đẩy vào thâm uyên bên trong. Không thể tự kiềm chế. Ngô ăn nhìn thấy một màn này đại càn thánh thượng không khỏi nhíu chặt lông mày. Ngôn xuất pháp tùy có chút nội vị. Bất quá. Cũng không phải rất khó đồ vật nha đại càn thánh thượng nhìn chăm chú sang sơn thế giới trong vòng đủ loại biến hóa. trong đôi mắt phản phất có từng đạo số liệu quang lưu hiện lên vừa nhìn còn một bên tự lẩm bẩm ý thức chế tạo thế giới bị ý thức xâm lấn lại không là thuần túy tinh thần trùng kích mà là lợi dụng vật gì đó mã hóa thiên đạo quyền năng cách này còn có mã hóa hiệu quả một loại khác ngôn ngữ thiên đạo ngôn ngữ ngô ăn cùng dấu hiệu giống như cũng không có gì khác biệt nha nói như vậy loại phương pháp này là Vi giúp thấy đại càn thánh thượng hoàn toàn không thèm để ý cử động của mình bắc nhung trí tôn hai đầu lông mày lộ ra mấy phần bất mãn Ngươi không sợ sao Nhóc hoàng đế Một khi ngươi lấy bản thân ý thức cùng thiên đạo quyền năng tạo nên pháp vực sụp đổ Ngươi khí số chi đạo cũng sẽ bị trọng thương Thậm chí có nguy cơ vấn lạc Vi giúp mà nói Mã hóa phương pháp lại tương đối đặc thù. nhưng là có dấu vết mà lần theo nói như vậy phần mềm diệt vi rút biên soạn bắc nhung trí tôn thiên địa lương tâm bắc nhung trí tôn đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên cảm nhận được mô chữ cảm giác ngươi nói cái gì nhóc hoàng đế ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao ngươi pháp vực đang sụp đổ im miệng đại càn thánh thượng đột nhiên ngẩng đầu khung tợn chừng mắt một cái bắc nhung chí tôn Ánh mắt kia quả thực giống như là đang nhìn lấy giai cấp địch nhân một dạng Sau đó mới mặt mũi tràn đầy khổ đại Cửu thân nói Ta ghét nhất chính là loại này tại chính ta biên soạn dấu hiệu bên trong điên cuồng báo sai dược đồ vật không phải chính là vi rút sao nhìn xem đại càn thánh thượng hít sâu một hơi Sau đó ý thức chấn động Trực tiếp liên thông thiên đạo quyền năng Hóa thành trực tiếp nhất ngôn ngữ tại hư không thậm chí sang sơn thế giới bên trong quanh quẩn ra Chủ nghĩa xã hội thiên là quang đáng thiên đại càn nhân dân thích nhất triều đình bách quan người yêu dân A. Thánh Thượng An tình nói không hết câu đầu tiên nói ra. Giang sơn thế giới bên trong thiên tai tiêu tán. Câu thứ hai nói ra. Giang sơn thế giới bên trong nhân họa lắng lại. Câu thứ ba nói ra. Giang sơn thế giới bên trong thiên hạ yên ổn. để tứ câu nói ra. giang sơn thế giới bên trong khí phận bỗng nhiên cất cao mấy cái cấp độ uy lực cũng bắt đầu bạo tăng ngăn không được nhìn thấy một màn này bắc nhung trí tôn cơ hồ là không thể ức chế phát ra tiếng kinh hô đây là thứ đồ gì làm sao có thể ngươi đối thiên đạo quyền năng khống chế tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy hừ đối mặt bắc nhung trí tôn nghi vấn đại càn thánh thượng chỉ là cười lạnh một tiếng trong miệng không ngừng phun ra ca ngợi đại càn thịnh thế lời nói những lời này kết hợp thiên đạo huyền năng về sau không ngừng viết xuống sông núi thế giới bên trong bắt đầu đối với nó tiến hành gia trì cuối cùng đại càn thánh thượng vẫn không quên chào phúng bắc nhung chí tôn một câu ta lúc đầu thế nhưng là bởi vì thức đêm viết dấu hiểu biên phần mềm mà đột tử mới xuyên việt ngươi cách này ngu ngốc Nhìn ta dùng lập trình viên lực lượng tươi sống nghĩ chết ngươi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 51 chương 59 gamma kế hoạch hai kèm theo đại càn thánh thượng gầm thét. Từng đảo từng đảo ra chỉ thiên đảo quyền năng ngôn ngữ phun ra. Hóa thành một vài bức thỉnh thế tràng cảnh. Giống như tập tranh đồng dạng trải rộng ra. Sau đó sáp nhập vào giang sơn thế giới bên trong. Đại càn thánh thượng thật đúng là không nói bậy. Lúc trước hắn bảo lá gan làm cốt. Phía trên muốn hắn tại Tết Xuân trước biên ra 100 phần mềm. Hắn bảo lá gan thiết kế 3 ngày. Trải qua không bảy một dạng sinh hoạt. Kết quả suốt cuộc đột tử. Nhưng không thể phủ nhận. Có thể được loại này mấy người nhiệm vụ. Đại Càn Thánh Thượng Xuyên Việt trước trình độ kỹ thuật là không thể chê. Thậm chí có thể nói hắn là có thiên phú. Tại viết mã bên trên đại càn thánh thượng độ bén nhảy khá cao. Chỉ là mấy lần đơn giản tiếp xúc. Hắn liền triệt để nắm giữ rồi loại này thiên đạo huyền năng mã hóa phép tính. Hơn nữa nương tựa theo nhân gian trí tôn cấp đại não vận chuyển năng lực. Rất nhanh liền sửa cũ thành mới. suy một xa ba. Nguyên một đám bất đồng phép tính bị hắn liên tiếp thôi diễn phát huy ra. Ai ra. Năm đó ta đầu nếu là xoay chuyển có hiện tại nhanh như vậy. Đừng nói là một trăm phần mềm. Một ngàn cách ta đều có thể biên đi ra. Sảng khoái loại này cốt mình bắt đầu động cảm giác ầm ầm nắm giữ khiếu môn về sau. Đại càn thánh thượng tốc độ tiến bộ có thể nói tương đối rõ ràng. Thân thể của hắn tại thời khắc này cũng bắt đầu biến hóa. Trong trước mắt liền cùng mắc nhung chí tôn một dạng. Cùng Giang Sơn thế giới hợp hai làm một về sau Hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa tự nhân Không kém còi chút nào với đối thủ Hục nhìn thấy một màn này bắt nhung trí tôn chua Nhớ năm đó hắn phế không biết bao lâu mới nắm giữ loại này thiên đạo quyền năng phương thức vận dụng Cầm lấy đi đối phó thuần dương đạo tôn Vốn định lấy tiền bối thân phận hành hung đối phó Kết quả thuần dương đạo tôn nhìn qua liền biết Thậm chí trái lại dùng loại phương pháp này đem Bắc nhung trí tôn trấn áp lại. Hiện tại, hắn thật vất vả suốt quan. Sử dụng hoàn toàn mới thiên đạo quyền năng phương pháp vận dụng. Càng khó, phức tạp hơn, càng khó phá giải, cũng càng thêm cường đại. Kết quả liệt đối diện cách này mình vốn dĩ xem thường tiểu bối. Thế mà cùng lúc trước thuần dương đạo tôn một sảng nhìn một chút liền học được. đây chẳng lẽ là trời muốn diệt ta hoang đường coi như ngươi biết thì đã có sao ta liền không tin qua nhiều năm như thế ta sẽ không bằng ngươi chết bắt nhung trí tôn cuồng nổ phía dưới trực tiếp đưa tay ở trong hư không dùng sức một chảo hư không vô tận bên trong vô số toái kinh đều theo một chảo này tụ đến va chạm nhau cuối cùng hóa thành một chuôi chảy xuôi hỏa diễm cùng thiểm điện hoàn toàn do tinh thần va chạm ngưng tụ mà thành khai thiên đại phủ đại phủ đánh tới hư không mở ra hỗn độn khí nổ tung to lớn thân hình tăng thêm to lớn binh khí lớn chính là lực lượng điểm này tại bắc nhung trí tôn trên người chiếm được hoàn mỹ thể hiện dù sao cũng là uy tín lâu năm trí tôn tại lực lượng thuần túy bên trên dù là trải qua phong ấm suy yếu cũng hơi thắng đại càn thánh thượng một bậc hư đại càn thánh thượng cũng không cùng bắt nhung chí tôn đánh pháo miệng. Đồng dạng trấn vỡ tinh thần. Đem hắn chắp vá thành kiếm. Bất quá cùng bắt nhung chí tôn chiến phủ khác biệt. Đại càn thánh thượng ngưng tụ sa kiếm. Toàn thân chảy xuôi hoa lệ quang mang. Phản phất kim cương ngưng tổ mà thành. Kiên cố bên trong còn mang theo vài phần hào khí. Thiên tử kiếm ngày xưa đại càn thánh thượng tung hoàng thiên hạ không có địch thủ thần kiếm chi thuật. bây giờ tại nhân gian trí tôn về sau lần thứ hai bị đại càn thánh thượng phát huy ra hơn nữa uy thế càng khủng bố hơn vắt ngang tại hư không bên trong chỉ là trên thân kiếm chảy xuôi kiếm khí liền có thể nhẹ nhõm cắt đứt tiểu thiên thế giới thần kiếm chém xuống hư không bên trong một chuôi thiên tử thần kiếm cùng một chuôi khai thiên tử phủ cứ như vậy không ngừng nhỉ chém giết mà ở hai người này chiến trường bên ngoài Bên trong trung thổ đại thế giới Trần khuyên địch thì là theo sát tại tháo chạy đi gam ma sau lưng Cấp tốt bay vào vận mệnh tinh không Đông nhát gan bọn chuột nhát có gan đừng chạy đánh rắm không trốn sẽ chờ ngươi đến giết ta sao tà thần loại sinh vật này Có lẽ tại ưu thế thời điểm sẽ bá đạo khí trương Có lẽ tại thế cân bằng thời điểm sẽ tỉnh táo mưu tính Có lẽ tại hoàn cảnh xấu thời điểm cũng sẽ nghĩ biện pháp lật bàn Nhưng khi bọn họ chân chính tao ngẫu nguy cơ sinh tử Có tử vong có thể thời điểm Phản ứng của bọn hắn chỉ có thể có một cái Chạy trốn Buông xuống mặt mũi Vứt bỏ tôn nghiêm tất cả lấy sống sót làm trọng Dù sao tà thần tuổi thọ viễn siêu thường nhân Cho dù là yếu nhất Kích quái mệnh tinh cảnh tà thần Tuổi thọ thậm chí so trung thổ đại thế giới nhân gian trí tôn không lâu Tại tà thần trong thế giới quan Muốn thực sự đánh không lại liền dứt khoát chạy trốn. Cùng lắm thì chờ ngươi chết xà rồi ta lại đi ngươi một phần nhảy đít cô Gamma tự nhiên cũng là như thế. Hắn thấy. Cứ việc lưu lại cùng trần khuyên địch liều chết đến cùng cũng không phải là không hy vọng thắng. Nhưng hoàn toàn không cần thiết. Mình là thân phận gì cái gì tô vi. Cùng một cách trần khuyên địch liều đến ngươi chết ta sống. Hoàn toàn không cần thiết nha. Hướng chi mình còn có kế hoạch hay. Cũng còn có lật bàn hy vọng. Dù tại gam ma thao túng phía dưới. Đại hán ngọc tỷ long khí chấn động. Hướng về phía tư không lại là va chạm. Liên tiếp đụng nát mấy đạo bình chướng cuối cùng cũng đã rơi vào một chỗ tinh không. Mà giờ này khắc này, phiến tinh không này đã triệt để tàn phá không có thực thể tinh thần. Chỉ còn lại có thiêu đốt lấy tinh thần toái phiến. Mà ở trong mảnh phế tích này. Ba bóng người đang một đuổi một chạy. Trong đó hai bóng người. Theo thứ tự là tiên tôn cùng tà thần đen ta. Một cách là kích toái mệnh tinh thượng phẩm. Một cách là kích toái mệnh tinh trung phẩm cực hạn. Mà bọn họ chỗ đuổi xếp đối tượng. Thì là lúc này chính quần áo lam lũ. Không để ý phong độ điên cuồng chạy trốn Thái Bình thiên tôn. Đáng chết trương Thái Bình có bản lĩnh chớ đi ngươi ta lưu lại. đơn độc quyết thắng thua đảo hữu lời ấy sai rồi trương thái bình một bên hai tay điên cuồng phung không ngừng bước lao nhanh một bên khí định thần nhàn nói ra lần này kinh hỷ chợt nhìn lại là bần đảo tại chạy trốn nhưng trên thực tế là các ngươi tại chạy trốn bần đảo chỉ là tại truy các ngươi mà thôi thật không nghĩ tới không gian tuần hoàn thế giới là tròn một cách như vậy đạo lý tiên tôn thấy thiên tôn nhất thời im lặng đen ta vội vàng quát đánh sắm trương thái bình ngươi cách này vô liêm sỉ chi đồ dạng này cũng xứng làm đạo môn thiên tôn sao không thể nói như thế trương thiên bình mặt không đỏ hơi thở không gấp nói bần đạo xem như đạo môn thiên tôn chính là đạo môn rất nhiều đệ tử chọn không phải từ đạo hữu đến quyết định chỉ cần ta đạo môn chúng đệ tử cho rằng bần đạo là thiên tôn Cái kia vô luận đảo hữu ngươi nói thế nào? Ta đều là đảo môn thiên tôn. Không có vô liêm sỉ mà nói đen ta. Rốt cuộc là người làm công tác văn hóa. Nói không lại hắn. Cùng cái này vô liêm sỉ chi đồ có cái gì tốt nói lên ngươi trước ta về sau. Ngày hôm nay nhất định phải làm thịt hắn nếu không tạo hóa ngọc điệp hình thành lồng giam tại nội bộ căn bản không đánh tan được tốt tiên tôn cùng đen ta kế định về sau. Lần thứ hai hướng về trương Thái Bình vây quét đi. Âm âm một giây sau, Gamma liền lái đại hán Ngọc Tỷ đụng vào, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Thập, Gamma tiền bối ăn tiên tôn cùng đen ta trước sau xuất thủ. Mà đổi thành một bên. Thái Bình thiên tôn thì là phóng tầm mắt nhìn tới. Đồng thời ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hòng bét. Lấy hắn tu vi. Dựa vào tạo hóa Ngọc Điệp. Hơn nữa từng chút một không biết xấu hổ Mới xem như miễn cứng kéo lại tiên tôn cùng đen ta hai người Kết quả hiện tại lại xuất hiện một cái Còn có thể từ ngoại bộ đánh vỡ tạo hóa ngọc điệp kết giới. Như thế xem xét Thế cuộc này giống như không phải rất là khéo a. Thái bình thiên tôn mặc dù đã có phải chết giác ngộ Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn muốn chết Mà đang ở Thái Bình Thiên Tôn trong lòng nghĩ đồng thời. Một bên khác. Gamma ý thức lại là hướng về hắn đầu nhập đi qua. Trương Thái Bình võ càn võ một bên kia đã không có biện pháp. Chỉ có thể bắt ngươi tạm thay tới ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 51 chương 60 thổ dân khí phách khí số không phải dễ tu như vậy. Phóng nhãn thiên hạ. Chân chính đi vào khí số chi đạo người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gamma tính một cái. Đại Càn Thánh Thượng tính một cái. Mà ngoài ra. Lịch Đại Hoàng Đế sợ cũng chỉ có tiên tần Thủy Đế có năng lực như thế. Bất quá đáng tiếc. Khí số chi đạo Thủy Đế bản thân tính cách không hợp. Cho nên Thủy Đế vứt bỏ không lấy. Tiên tần Thủy Đế là bực nào bá đạo một người so với khí số. Hắn càng có khuynh hướng định số. Thành lập Hoàng Triệu. Vạn sự vạn vật đều là nắm ở trong tay Tại thời kỳ thượng cổ nhưng không có thiên tử thuyết pháp Nhân hoàng bản thân liền là nhân tộc thiên Tiên tần thủy đế trực tiếp lấy thiên tử xưng Mặc dù có thể tu khí số Nhưng đối thủy đế mà nói vẫn là định số càng hợp ý Mà trừ cách này ba người bên ngoài Thiên hạ liền lại khó có chân chính đi đến khí số chi đạo người Lịch đại hoàng đế tối đa chỉ là mượn sùng Mà không phải khống chế, vẫn có cực lớn khác biệt. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Tại trước mắt thời đại ra hai cái gì loại. Cái trước là đại càn thánh thượng. Thiên tư gì bẩm không nói. Càng thêm nhân hoàng vị trí. Dù là không có gamma trong bóng tối tính toán. Chỉ sợ cuối cùng hắn vẫn là có thể chính mình đi đến khí số chi đạo. Mà so sánh cùng nhau. Một người khác chính là đạo môn Thái Bình Thiên Tôn Cùng Đại Càn Thánh Thượng khác biệt Thái Bình Thiên Tôn đi được cũng không phải là khí xấu con đường Nhưng hắn vẫn tu hành thiên tử thuật Lấy kỳ môn đồn giáp nắm giữ khí vận Đi ra một đầu để Đại Càn Thánh Thượng đều ngoài ý muốn con đường Chợt nhìn lại là Thái Bình Thiên Tôn có ngút trời kỳ tài Trên thực tế đây ở trong đó tự nhiên cũng có Gamma tính toán Gamma tự nhiên không có cách nào can thiệp Thái Bình Thiên Tôn cảm ngộ Nhưng là trong bóng tối tính toán Chế tạo một số người cùng sự tình Thông qua dẫn dắt phương thức để Thái Bình Thiên Tôn chủ động đi tìm hiểu khí số Loại chuyện này lại là làm được Thậm chí Thái Bình Thiên Tôn Thái Bình Thiên số Bản thân liền là tại Gamma dẫn đạo phía dưới mới sáng lập ra Đây chính là Gamma kế hoạch hay Nói ngắn gọn Nếu như nói Đại Càn Thánh Thượng là Gamma để nhất lựa chọn Cái kia Thái Bình Thiên Tôn chính là hắn lốt xe dự phòng Tại đoạn xá Đại Càn Thánh Thượng kế hoạch thất bại tình huống phía dưới Gamma đã chọn Thái Bình Thiên Tôn Cách này trên thiên phú không thể so Đại Càn Thánh Thượng yếu bao nhiêu nam nhân Một dạng có tính toán giá trị Tới trương Thái Bình ầm ầm Gamma thanh âm ở trong vận mệnh tinh không vang vọng Một giây sau Một cố trong cõi U Minh lực lượng liền đem hắn và Thái Bình Thiên Tôn liên hệ ở cùng nhau. Ăn thứ gì? Thái Bình Thiên Tôn sắc mặt nhất thời Đại Biến. Mà Gamma thì là theo sát phía sau. Một thân tinh thần lôi cuốn lấy Đại Hán Ngọc Tỷ bên trong vượt qua tám thành quốc phận gào thép mà ra. Trực tiếp đụng vào Thái Bình Thiên Tôn thể nổi. Thái Bình Thiên Tôn muốn tách rời khỏi. lại phát hiện thân thể phản phất bị giam cầm một dạng không cách nào động đậy. từ bỏ đi ta không giải quyết được đại càn thánh thượng đó là hắn vận khí tốt, có thuần dương lão già kia chuẩn bị ở sau giúp hắn. ngươi nhưng không có vận khí tốt như vậy đem ngươi nhục thân giao cho ta, ngươi không phải là muốn chấn hưng đạo môn sao nhục thân giao cho ta? ta hứa ngươi đạo môn tại trung thổ đại thế giới hưng thịnh mười vạn năm gamma bài cũ soạn lại. từng đảo từng đảo ma âm tại thái bình thiên tôn bên tai quanh quẩn chỉ cần nội tâm của hắn có một tí xung chuyển liền có thể để cho hắn ý thức trầm luôn mà gam ma là có thể thừa cơ chiếm lấy thân thể hữu ngươi đến tột cùng là người nào lăn ra ngoài thái bình thiên tôn nguyên thần chấn động hậu thiên bát quái cấu kết toàn thân cao thấp khí huyết từ miệng phun ra ngoài từ mi tâm huyền quan hóa thành một đám lửa sáng lên nhìn qua bất quá là đốm lửa đã có lửa cháy lan tràn thế cục thế lửa liên thông thiên địa quả thực là chống đỡ gam ma ma âm rót não hậu thiên bát quái thái bình thiên thư <cười> ha ha ha trương thái bình ngươi cho rằng là ai vì ngươi cách này thái bình thiên thư dẫn đường võ công của ngươi sớm đã ở ta trong dự liệu hậu thiên bát quái lấy nhân thể hậu thiên làm cơ sở cùng càn khôn tiên thiên cấu kết Từ đó tạo nên không hỏng nhục thân cùng bất hủ nguyên thần Là nhất đẳng hộ thân tuyệt học Đáng tiếc Sơ hở vẫn phải có Gamma vừa nói Một bên thôi động đại hán quốc vận Hóa thành một chuôi trường kiếm màu vàng ấm hướng về phía Thái Bình Thiên Tôn Nguyên thần bốn phía bỗng nhiên chém một cái Rõ ràng chém là hư không Lại phản phất rơi vào Thái Bình Thiên Tôn trên người Nguyên thần trong tay cái kia sáng chói hậu thiên bát quái chi hỏa. Lập tức liền dập tắt. Chỉ cần chặt đứt kết nối thiên địa mấy đầu dây, mọi thứ đều tự sụp đổ. Ngươi còn quá non nước Thái Bình thiên tôn mặt không đổi sắc. huyền Tông biến hóa. Hậu thiên bát quái lập tức chuyển biến làm kỳ môn đồn giáp Dự định trái lại cùng Gamma tranh đoạt Đại Hán Quốc vẫn thao túng huyền Dùng cách này làm dịu hắn đoạt xá tiến trình. chỉ là đối mặt Thái Bình Thiên Tôn cử động, Gamma lại là không sợ hãi ngược lại cười, thậm chí buông ra thao túng. Ngô đây kỳ môn đồn giáp chui vào Đại Hán quốc vận bên trong, chẳng những không có đem hắn khống chế, phản phất giống như liệt hỏa hừ dầu, đem vốn liền thịnh vượng quốc vẫn kích thích càng thêm mãnh liệt. Cũng đã sớm nói ngươi tất cả đều nằm trong ta khống chế ngoan ngoãn chịu chói đi, Gamma cười lạnh một tiếng. Tiếp tục thôi động qua quốc vận hướng về Thái Bình Thiên Tôn nguyên thần đánh giết đi. Nhìn thấy một màn này. Thái Bình Thiên Tôn rốt cuộc lộ ra một chút hoảng hốt. Trong tay ấn pháp biến hóa. Thi triển ra Thái Bình Thiên Thư cuối cùng một quyển. Bàn tay mở ra. Trong lòng bàn tay có Nhật Nguyệt Sơn lên. Có Sơn Hà đứng vững. Có Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Có ngựa xe như nước. nhiễm nhiên là một phương tiểu thế giới. Hà đồ lạc thư chúa tể thiên cơ. Có thôi diễn tương lai chi năng. Thái bình thiên tôn dựa vào nó tung hoành thiên hạ. Bây giờ thi triển ra. Lại là dùng cho tông phạt. Thế giới trong tay bao quát một phương. Trực tiếp đem gam ma nguyên thần dùng sức nắm lấy. Sau đó năm ngón tay phát lực. Thế giới. Trong tay đổ sụt. Muốn nhờ vào đó đem hắn ma diệt. Phí công chống cử phá ngay tại lúc một giây sau. thái bình thiên tôn lòng bàn tay bên trong một ánh lửa nổ tung đại hán quốc phận bị nhen lửa hóa thành một đầu kim long ở trong hà đồ lạc thư chém giết nuốt nhật nguyệt xoắn nát sơn hà đổ sát dân chúng sụp đổ tọa nhà lớn cuối cùng hóa thành một đảo kim mang vọt ra cùng đường mạt lộ rồi à, thân thể của ngươi là của ta chờ ta đoạt xá ngươi lại đi đoạt lại trung nguyên tổ long Một dạng có thể đem thế cuộc một lần nữa san đều tỷ số Xác thực Nhìn xem đã vọt tới trước mặt mình kinh mang Còn có sông phá trở ngại Bắt đầu thôn phệ mình nguyên thần chi thân đại hán quốc vận Thái bình thiên tôn nguyên bản hốt hoàng thần sắc một lần nữa trở nên bình tĩnh lên Dù là nguyên thần chi lực đang không ngừng bị làm hao mòn Cái kia khí độ lại là thủy trung không thay đổi Cùng thánh thượng còn có vạn thọ cung chủ so sánh ta không có cái gì siêu thoát cường giả bảo hộ. Thượng cổ thời đại. Mặc dù có tà thần hàng thế. Nhưng cuối cùng không có người bật này đại ác Cho nên đạo tổ cũng không lưu lại cái gì phản chế thủ đoạn. Cùng thuần dương đạo tôn khác biệt. Cho nên ta kỳ thật một mực rất hâm mộ vạn thọ cung chủ. Nhìn như bị siêu thoát cường giả tính toán. Trên thực tế cũng là thiên đại phúc nguyên. liền tựa như hiện tại Nếu là đổi thành vạn thọ cung chủ Ngươi sợ là cũng phải thất bại Tạm không nói vạn thọ cung chủ Chỉ là thánh thượng một bên kia Ngươi hẳn là cũng thất bại Đáng thương Gamma Thái Bình Thiên Tôn lời này vừa nói ra Gamma lập tức liền tức nổ tung Đại càn thánh thượng thì cũng thôi đi Trần khuyên Địch thì cũng thôi đi Dù sao bọn họ đều là thuần dương lão già kia quân cờ Nhưng ngươi Trương Thái Bình tính là gì ngươi dựa vào cái gì dám nói chuyện với ta muốn chết ngươi cái này thổ dân đúng vậy. Đây chính là ma căn bản quan niệm. Đối với hắn mà nói. Trương Thái Bình không thể nghi ngờ chính là thổ dân. Vô luận là Thuần Dương Đạo Tôn. Đại Càn Thánh Thượng. Vẫn là Trần khuyên Địch. Hắn thấy đều là Xuyên Việt Tà Thần. Mặc dù thực lực có khoảng cách. Nhưng trên bản chất tất cả mọi người là đến từ thiên ngoại người. Một loại tài tài trí hơn người cường giả. Trên người bọn hắn thất bại cũng là có thể thông cảm được. Cho dù là ngay mới vừa rồi bị Vân Phi Lăng đảo loạn kế hoạch. Gamma đều không đem Vân Phi Lăng để ở trong lòng. Hắn thấy chân chính đảo loạn hắn kế hoạch không phải Vân Phi Lăng. Mà là thân làm biến số trần khuyên địch. Mà Thái Bình Thiên Tôn loại này trung thổ đại thế giới bản địa sinh dưỡng người, không hề nghi ngờ chính là thổ dân. Chỉ là một cái thổ dân. Lại dám nói ta gam ma đáng thương thổ dân sao Thái Bình Thiên Tôn bỗng nhiên cười một tiếng, lời ấy sai rồi. Các ngươi xem ta là thổ dân, ta sao lại không phải xem bọn ngươi là man di cũng được. Để cho ngươi nhìn xem cái gọi là thổ dân khí phách. Một giây sau... Trương Thái Bình toàn thân cao thấp nguyên thần bỗng nhiên nở rộ quang huy. Gamma cơ hồ trước tiên liền được cảm ứng. Điều này không nghi ngờ chút nào là Thái Bình Thiên Thư khí tức. Chỉ là hậu thiên bát quái kỳ môn đồn giáp hà đồ lạc thư không đúng đây là cái gì không phải Thái Bình Thiên Thư thiên địa nhân ba sách. Bất kỳ một cách nào đều không phải là nhưng Thái Bình Thiên Thư hoàn toàn là tại chính mình dẫn đạo phía dưới mới sáng tạo ra. Không có khả năng có mình không biết võ tông tồn tại. Làm sao làm được đây quả thật là mình dẫn đạo chương Thái Bình sáng tạo ra Thái Bình thiên thư sao cuối cùng là cái gì chấn kinh phía dưới. Gamma hô lên tất cả nằm đo đất nhân vật phản diện đều tất nhiên sẽ hô lên lời kịch. Không có khả năng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 51 chương 61 đáng thương Gamma Thái Bình thiên tôn là cái ngút trời kỳ tài. Bốn chữ này cũng không phải người bình thường có thể chịu nổi. Hơn nữa không phải người trong cuộc cũng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng bốn chữ này rốt cuộc có thể mang đến như thế nào chỗ tốt. Nhưng Thái Bình Thiên Tôn là biết đến. Phóng nhãn thiên hạ. Chỉ sợ chỉ có tự thân hắn ta. Đại Càn Thánh Thượng cùng Trần Khuyên địch dĩ nhiên kinh diếm cổ kim. Nhưng nói thật. Sau lưng của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có cường giả thôi động. Mặc dù cái này cũng không thể hoàn toàn che giấu thiên phú của bọn hắn cùng thành tựu. Nhưng đối bọn hắn trưởng thành vẫn là đưa đến tích cực tác dụng. Nhưng là Thái Bình thiên tôn không giống nhau. Ngay thẳng điểm lời nói chính là hắn không có hậu đài. Đạo tổ siêu thoát về sau căn bản không biết đi nơi nào vượt hốn. Tự nhiên không có khả năng cho Trương Thái Bình lưu lại cái gì siêu thoát cường giả chuẩn bị ở sau cùng áp chủ bài. hắn duy nhất có thể dựa vào chính là đạo môn bên trong đếm không hết đạo tàng, còn có nhà mình trưởng bối. nhưng theo thời gian trôi qua, trưởng bối không bằng hắn. lại sau này thái bình thiên tôn cơ hồ là một người tại tìm đạo trên đường tiến lên, toàn bộ đạo môn gánh nặng đều đặt ở trên người hắn. chấn hưng đạo môn nhìn như đơn giản bốn chữ. Trên thực tế là trước đây đạo môn thiên tôn bao nhiêu hy vọng lại là bao nhiêu tín nhiệm trước đây thiên tôn cho dù là tại qua đời một khắc trước. Đều là mặt nở nụ cười. Không có đối tương lai một chút lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng. Sau khi hắn chết đạo môn không có vấn đề. Thậm chí sẽ lại sáng tạo huy hoàng. Đạo môn bên trong trưởng lão và đệ tử cũng là như thế tin tưởng. Bọn họ chuyện đương nhiên tin tưởng Thái Bình thiên tôn. Mà Thái Bình Thiên Tôn cũng chuyện đương nhiên đem những cái này tất cả đều cóng lên lưng. Đồng dạng là một phương thánh địa người chấp trưởng. Trương Thái Bình cùng đàm không tình cảnh rất giống. Nhưng cho người giang hồ so sánh mà nói. Tất cả đều chỉ sẽ cảm thấy đàm không càng giống người chấp trưởng. Trương Thái Bình ngược lại càng giống là cách buông tay trưởng quỹ. Nhưng trên thực tế. Đàm không bí mật vẫn luôn là rất hâm mộ Trương Thái Bình. Cùng Trương Thái Bình so sánh Hắn chuyện gì đều phải cẩn thận mưu tính Cho dù là một chuyện nhỏ đều phải tự mình hỏi đến Đại sự càng phải hỏi thăm một chút tiền bối ý kiến Thân làm phản càn đấu sĩ Hắn càng là việc gì cũng phải tự làm lấy tích cực tham dự Nhìn qua rất có người chấp trường cảm giác Nhưng ở đàm không xem ra Nhàn nhã đến có thể nhìn lợn cách lên cây Trương Thái Bình mới là thật nắm đại cuộc trong tay Sở dĩ nhàn nhã Là bởi vì hắn tự tin vô luận xảy ra chuyện gì Hắn trương thái bình vẫn còn đạo môn thí cuộc liền ổn được Mà đàm không liền không có phần tự tin này Đàm không rất hâm mộ Nhưng mình lại không làm được Bởi vì tất cả những thứ này toàn bộ về ở một điểm thực lực Cái gì thiên ngoại tà thần Cái gì bản địa thổ dân Tại bần đảo xem ra thì thật đều không cái gì Chỉ có thực lực thực lực mạnh mới có thể quyết định tất cả thái bình thiên tôn đứng bình tĩnh tại hư không bên trong trong đầu thì là có chút kinh hoàng gam ma nguyên thần đứng chắp tay bốn phía đúng không đoạn ăn mòn quốc vận mọi thứ đều dựa theo gam ma đoán trước nhưng là vì cái gì đây vì sao ta cảm thấy ngươi cái này thổ dân còn có phần thắng ngươi rốt cuộc che giấu cái gì đây là cái gì võ công gam ma ý thức kịch liệt ba động nhìn chằm chằm Thái Bình Thiên Tôn trên người Quang Mang. Sợi này quang mang lúc này đang trở nên càng mãnh liệt, cũng càng sáng trói Từ ta nắm vững Hà Đồ Lạc Thư về sau, liền minh bạch Thiên đảo huyền năng con đường là đi không nổi nữa. Thuần Dương đạo Tôn là kẻ hung hãn a." Thái Bình Thiên Tôn mỉm cười, lắc đầu cảm khái nói: "Có thời điểm, biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt." ngươi cũng quá coi thường ta hà đồ lạc thư hoặc có lẽ là ngươi quá coi thường thuần dương đạo tôn ở ta mượn nhờ hà đồ lạc thư cấu kết thiên đạo thời điểm ngươi biết ta nhìn thấy cái gì sao gam ma nghe vậy không khỏi vô ý thức dò hỏi cái gì một cái to lớn khuôn mặt tươi cười a đúng vậy ngươi không nghe lầm ta lúc ấy cũng bị giật mình kém chút cho rằng thiên đạo có bản thân ý thức Đằng sau mới phát hiện đó là Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại cửa sau. Thuần Dương Gamma lập tức cả kinh kêu lên. Phản phất đối với danh tự này gì ứng đồng dạng. Ngươi cũng là Thuần Dương Đạo Tôn chuẩn bị ở sau không. Điều đó không có khả năng a hắn cho dù là lời hại. Cũng không có khả năng. Không phải chuẩn bị ở sau. Chỉ là một cái may mắn mà thôi. Thái Bình Thiên Tôn lắc đầu. Thật giống như trước ngươi đối ta làm như thế. Làm một người làm thành chuyện gì thời điểm Hắn kiểu gì cũng sẽ muốn khoe khoang một chút Không phải sao thuần dương đạo tôn ở trong thiên đạo lưu lại cửa sau Chính là hắn khoe khoang Chính hắn đem kế hoạch của mình nói hết ra Mà ngươi thậm chí ngay cả bị hắn lấy le tư cách đều không có Cho nên ta mới nói ngươi đáng thương Gamma Kế hoạch kế hoạch gì thuần dương đạo tôn kế hoạch nội dung là cái gì ta bị gài bấy ta lại bị gài bấy hỗn chứng ngươi cho rằng tùy tiện nói chút không biết nguyên do lời nói liền có thể đánh bại ta sao chớ quên nguyên thần của ngươi vẫn còn ở bị ta thôn phệ. Ngươi đã xong đời thật đáng buồn. Gam ma triệt để nổ tung. Thái Bình Thiên tôn cái kia ánh mắt thương hại để cho hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có phẫn nộ. Hắn quyết định không còn cho đối phương cơ hội. Trực tiếp thiêu đốt quốc vận Đem hắn giải quyết triệt để rơi Sau đó tranh thủ thời gian điều khiển đối phương nhục thân hợp đạo Trung Nguyên Tổ Long Đem tất cả xử lý hồi quý đạo. Chỉ là đối mặt một màn này Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không thắng được Thái Bình Thiên Tôn mặt không đổi sắc Mà nguyên thần bên trên hào quang tại thời khắc này rốt cuộc bộc phát ra Trong nháy mắt quét sạch gam ma toàn thân Một giây sau áp lực kinh khủng liền tác dụng tại gamma trên thân môn bí thuật này là ta tại khai sáng hà đồ lạc thư thời điểm ngoài định mức khai phá ra ngươi không biết cũng rất bình thường dù sao môn bí thuật này làm nhìn phía dưới hoàn toàn không có giá trị tại thái bình thiên tôn tận lực nhắc nhở phía dưới gamma rốt cuộc nhớ tới khải linh chi thuật có thể vì vạn vật tự nhiên mở ra linh trí bí pháp ngươi Dùng cách này đối phó ta không sai. Ha ha. Ha ha ha ha ha ta còn tưởng rằng là thứ gì đây nguyên lai là loại này gân gà bí thuật thậm chí ngay cả công kích nguyên thần bí pháp đều không phải là. Ngươi lấy cái gì đối phó ta làm ta sợ muốn chết không thể không thừa nhận. Trương Thái Bình. Ngươi dở trò dối trá. Phô Trương Thanh Thế bản sự rất không tệ. Ngay cả ta đều bị ngươi hù dọa. Nhưng chân chính đến cuối cùng vẫn phải là dựa vào thực lực đi chết đi quốc vẫn quét sạch. Bao phủ hoàn toàn Thái Bình Thiên Tôn. Mà ở xác nhận điểm này về sau, Gamma mới trọng trọng nhẹ nhàng thở ra. Hừ, hừ hừ hừ quả nhiên, người thắng cuối cùng vẫn là ta a Về sau chỉ cần hợp đạo Trung Nguyên Tổ Long. Đơn giản chính là tái diễn vạn năm trước một màn. Sau đó lại chờ cái tiếp theo vạn năm. Ta vẫn như cũ có thể đông sơn tái khởi trường sinh bất lão. Bất tử thân. Đây mới là chúng ta tà thần ưu thế lớn nhất. a ha ha ha ha gamma hít sâu một hơi. Sau đó điều khiển quốc vận. Vô tận đại hán quốc vận hóa thành một phương ngự tỏa. Gamma thì là diễn hóa thân hình trọng trọng ngồi lên. Trước đó góp nhặt quốc vận triệt để bộc phát. Đại hán ngọc tỉ bên trong quốc vận cũng bị hắn điều tới. Tràn đầy tại trương Thái Bình trong thân thể. Muốn hợp đạo Trung Nguyên Tổ Long đầu tiên nhất định phải cải tạo trương Thái Bình thân thể. Từ từ sẽ đến. Có bắt nhung lão gia hỏa kia thay ta kéo lấy đại càn thánh thượng. Hơn nữa thân thể này cùng kích toái mệnh tinh thượng phẩm cảnh giới. Ta có thể đem hắn phát huy đến mạnh nhất coi như trần khuyên địch đến cũng vô ít tăng thêm tiên tôn cũng không được mình bây giờ. cơ hồ chính là kích toái mệnh tinh vô địch mơ ai cũng ngăn cản không được ta một bên như vậy nghĩ đến gamma một bên phu đồng lấy trương thái bình thân thể dự định trước làm quen một chút nhưng mà sao chuyện gì xảy ra thân thể động tác thật chậm rõ ràng đang nắm trong tay cố thân thể này lại không có thể hoàn mỹ thao túng giống như là tín hiệu điện thoại di động trì hoãn một dạng trương thái bình thân thể theo không kịp gamma ý thức Không, không đúng không phải động tác trở nên trầm không động được nhưng là làm sao có thể rõ ràng tất cả đều ở trong khống chế không có khả năng thân thể hoàn toàn không động được Ngay tại Gamma Trăm mối vẫn không có cách giải Trong lòng bối rối lộ rõ trên mặt thời điểm rút cục từ tứ phương thiên địa bên trong Thái Bình Thiên Tôn Thanh âm một lần nữa vang lên Nhìn tới đây chính là cực hạn của ngươi đối đại hán quốc vận thao túc tung cường độ cũng không đủ mạnh a tà thần gamma cái gì gamma muốn quay đầu nhưng hắn vẫn phát hiện lúc này đừng nói là thân thể thậm chí ngay cả gamma nguyên thần của mình đều phảng phất bị xiềng xích còng vào một dạng không cách nào động đậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra là khải linh chi thuật thế nhưng loại gân gà pháp thuật có thể có cái gì trong nháy mắt gamma bỗng nhiên phản ứng lại Quốc vẫn đáng chết ngươi đối với ta quốc vẫn sử dụng khải linh thuật không chỉ là thực vật cùng động vật. Ngươi còn có thể đối quốc vẫn sử dụng loại này thuật sao đáng chết Gamma còn tưởng rằng thái bình thiên tôn thuần túy là vì để cho nhà mình đầu kia lợn cách có thể nói chuyện mới khai phát loại bí thuật này không nghĩ tới lại có loại mục đích này là mê hoặc mình sao nói cách khác. Ta bị gài bấy bị một cái thổ dân làm sao có thể. Trong trước nhón này. Nhìn mình vốn nên thịt mũi coi thường bản địa thổ dân. Gamma khắc sâu cảm nhận được Thái Bình Thiên Tôn trước đó nói tới thổ dân khí phách. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 51 chương 62 ta nhất định phải làm thịt ngươi lửa giận ngất trời tại Gamma trong lòng dâng lên. Nương theo mà đến còn có nồng nặc ủy phất. Lạnh toàn thân phát run, cái thế giới này rốt cuộc thế nào? Là ai đều có thể đi ra tính toán mình một thanh sao ta Gamma chẳng lẽ đã rớt lại phía sau thời đại sao không có khả năng ta ngày xưa thế nhưng là đại hán thiên triều hoàng đế nếu là không có ta. Đại hán quốc vận căn bản liền sẽ không sinh ra. ngươi cho rằng cho đại hán quốc vận khải linh sau thì có tác dụng sao không thành thuộc linh trí. Cuối cùng chỉ có thể thân cận khí tức cùng hắn gần gũi nhất đối tượng. Quốc vận vẫn như cũ sẽ làm việc cho ta một bên gầm thép. Gamma một bên toàn lực phóng thích mình khí tức. Suy đoán của hắn không có sai. Tại độ tương tự gơn đam 8 thành khí tức tác dụng dưới. Nguyên bản không bị khống chế đại hán quốc vận một lần nữa có thao túng dấu hiệu. Chỉ là cùng ban đầu khác biệt. Không còn loại kia như cánh tay chỉ điểm cảm giác. Lấy một thí dụ. Lúc đầu đại hán quốc vận đối gamma mà nói. Giống như là một cách nói gì nghe nấy hải tử Chính mình nói cái gì hắn liền đi làm Mà hiện tại Hải tử tiến vào phản nghị kỳ Được bản thân số dành cung cấp mới ngờ vực ngoan ngoãn nghe lời Sơ ý một chút nói không chừng sẽ còn bảo tẩu Nhưng bất kể như thế nào Bằng khí tức bên trên ưu gam ma vẫn là để đại hán quốc vận tạm thời an ổn lại Hơn nữa tiếp nhận chỉ huy của hắn Cái này khiến hắn một lần nữa lộ ra tươi cười đắc ý. Nga Nga Nga không thể không thừa nhận. Ngươi khải linh thuật đánh ta một trở tay không dịp. Nhưng là chỉ thế thôi cuối cùng ngươi vẫn là muốn chết nhìn xem một lần nữa đắc chí lên ma Thái Bình Thiên Tôn không khỏi thật sâu thở dài. Cho nên ta trước đó không phải nói sao. Ngươi đã sớm thua. Từ ban đầu ngươi liền không khả năng thắng rồi. Ngỡ ngẩn. Vừa dứt lời. Gamma liền phát hiện không thích hợp. Chỗ không đúng ở chỗ bám vào tới đại hán quốc vận. Những cái này quốc vận tại có ý thức về sau. Bắt đầu thân cận với mình. Nhưng hiện tại xem ra. Thân cận tốc độ có chút quá mức. Đang không ngừng tuôn ra hướng nguyên thần của mình. Chuyện gì xảy ra trên thực tế coi như không có ta. Miễn là ngươi tử trung nguyên tổ long rơi vào đại hán ngọc tỷ bên trong. Kết quả cuối cùng liền đa chú định, thuần dương đạo tôn tính toán vẫn là rất ổn. Ta chỉ là ở trên cơ sở này thoáng đẩy ngươi một bước mà thôi." Thái Bình Thiên Tôn một bên nói, Gamma hoàn toàn không hiểu rõ lời nói. Một bên chấn động Nguyên Thần, muốn đem Gamma đuổi ra não hải. Bình thường mà nói Gamma có quốc phận hộ thể, hơn nữa bản thân Nguyên Thần chi lực cực mạnh, muốn làm đến loại chuyện này cơ hồ là không thể nào. Nhưng là hết lần này tới lần khác Vì sao thân cận bản thân Vốn nên một lần nữa trở thành bản thân lực lượng đại hán quốc vận Lúc này lại trở thành cản trở nhân vật Không chỉ có không giúp mình ổn định thân hình Ngược lại bao trùm nguyên thần của mình Không để cho mình nguyên thần chi lực huyết tán ra Đến mức ma không có chút nào sức chống cự Không sai Nhất định phải hình dung mà nói Giống như là đến giờ làm ngươi vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài Nhà ngươi nuôi xài khuyển ở ngay cửa nghiêng trái ngã phải Nũng nịu muốn ngươi lưu lại Thậm chí còn không ngừng ngồi sổm ngươi ốm quần Cuối cùng ngươi tâm mềm nhũn, Thật vất vả đem nhà mình xài khuyển an ủi tốt Phát hiện trễ giờ làm rồi một dạng Oanh chỉ nghe một tiếng hoàng trung đại lữ đồng dạng nổ mạnh qua đi Gamma liền bị bỗng nhiên đuổi ra khỏi thái bình thiên tôn não hải. Hốn đàn không Gamma nguyên thần tại Đại Hán Quốc vẫn bọc vào ngã vào hư không. Mà Đại Hán Quốc vận tại thời khắc này thế mà hoàn toàn mất đi khống chế. Tràn ngập linh tính chạy về phía Gamma. Giống như là một đống nuôi trong nhà xài khuyển dự định đem chủ nhân của bọn hắn ngã nhào xuống đất một dạng. Đem Gamma nuốt sống đi vào. Mà theo Quốc vận tụ tập. Gamma tiêu tán nguyên thần chi lực dần dần ngừng lại. Nguyên bản hư àng quốc vẫn dần dần thực chất hóa. Cuối cùng hóa thành một cái cục thịt. Đem Gamma nguyên thần triệt để khốn tại trong đó. Nếu là tử nghĩa sống đi lên nói. Nhục thân Gamma rốt cuộc phản ứng lại. Nguyên bản bàng bạc đại hán quốc vẫn đang không ngừng áp xúc về sau. Cư nhiên trở thành mình mới nhục thân thuần túy khí vận chi thân loại này thân thể thậm chí so đoạt xá Thái Bình Thiên Tôn thân thể hiệu quả tới tốt hơn chuyện gì xảy ra chẳng lẽ mình thực vận khí tốt như vậy. Thuần Dương Đạo Tôn cùng Thái Bình Thiên Tôn tính toán ngược lại giúp hắn một tay ý thức cấp tốc khuyết tán đến quốc vận chi thân bên trong. Hơn nữa bắt đầu nhanh chóng khống chế cái này quốc vận làm cục thịt Lấy gamma năng lực. Chỉ cần mấy giây ngắn ngủi liền có thể triệt để nắm vững cố này thân thể mới. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một bóng người lại là yên lặng xuất hiện ở Gamma một bên. Trương Thái Bình. Tại Gamma tiếng giống giận dữ phía dưới. Thái Bình thiên tôn vẫn là bộ kia tiêu sái khí độ. Nhưng là ở người khác không thấy được địa phương. Nét mặt của hắn lại có vẻ hơi. Cổ quái. Hắt hắt hắt. Rốt cuộc rơi xuống trên tay của ta à Ăn gam ma nhớ mày Phát hiện sự tình có chút bất thường Ngươi muốn làm cái gì trương thái bình Chẳng lẽ ngươi cho rằng thật có thể giết ta Cái này quốc vận chi thân không được bao lâu Liền sẽ hoàn toàn bị ta khống chế Đến lúc đó dùng nó một dạng có thể hợp đạo tổ long Các ngươi thông minh ngược lại bị thông minh lừa a. Vì tự cứu Ngược lại để cho ta tiến hơn một bước những cái này không trọng yếu chờ ta hợp đạo tổ long sau nhất định phải đem các ngươi toàn bộ viết sạch. A ngươi nói cái gì không trọng yếu không sai. Thái bình thiên tôn không có việc gì gật gật đầu. ngươi cho rằng ta không phát hiện được ngươi tính toán sao. tính toán ta nhiều năm như vậy. nào có dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. ngoan ngoãn trở thành ta muốn hình dạng a. ta thần gam ma. một bên nói thái bình thiên tôn một bên vương tà áp hai tay. ngay sau đó Thái Bình Thiên Tôn bắt lấy Gamma Quốc Vận chi thân dùng sức lên nói xác thực lúc này Quốc Vận còn không có chân chính bị Gamma khống chế cũng không có hiện hóa hình thể cho nên vẫn chỉ là cục thịt có rất cao tính dẻo mà ở Thái Bình Thiên Tôn khéo léo dưới hai tay cái này cục thịt dần dần hiện ra một con heo hình dạng. Trương Thái Bình Gamma phát ra khó có thể nói ra tà thần giết lên. Chế ngươi đã không trốn được ngoan ngoãn. Tiếp nhận vận mệnh của mình A Khải Linh thuật Thái Bình Thiên Tôn dùng sức bóp. Trong tay cục thịt đã biến thành một đầu tinh xảo khả ái Hoàng Kim Tiểu chư Hơn nữa Khải Linh thuật điểm hóa. Một đầu quốc vận thành tựu tiên thiên chi thân như vậy sinh ra. Từ đó về sau. Đây chính là cố thân thể này bản hình. Bất kể như thế nào cũng không cách nào cải biến Làm xong tất cả về sau Thái Bình Thiên Tôn còn thỏa mãn lau lau mồ hôi trên chán Ngô ăn, rất tốt Từ nay về sau ngươi liền gọi A Hoàng Vừa hẳn có thể cùng A Hồng xứng một đôi Ngươi cứ nói đi nghênh đón hắn chính là yên lặng ngắn ngủi Lại sau đó Trương Thái Bình Ta muốn ngươi chết ầm ầm rốt cuộc triệt Để nắm giữ thân thể gam ma phát ra cực độ âm trầm cười lạnh Trong lúc mơ hồ còn mang theo vài phần sụp đổ cảm giác. Phản phất gặp to lớn tâm lý thương tích đồng dạng. Tiên thiên chi thân nhất kiên cố. Cho dù là lấy gamma tô vi. Chỉ dựa vào nguyên thần chi lực cũng không có biện pháp lại tu sửa. Nói cách khác. Gamma. Mời đại tà thần đứng đầu. Cho dù là thực hợp đạo tổ long. Trở thành trí tôn. Chỉ sợ về sau cũng phải là như vậy. có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục ta nhất định phải làm thịt ngươi trương thái bình làm thịt ngươi nhất định phải làm thịt ngươi a hô hô hô gamma ma cuồng hỗn tải hơn một nửa cái tinh không bên trong quanh quẩn ra tựa hồ còn mang theo vài phần nức nở ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 51 mươi chương sáu người thắng là ta gamma ma đắt từ ma cùng thái bình thiên tôn chiến đấu ở chung với nhau thời điểm tiên tôn cùng tà thần đen ta liền hành động Nhất là ở Gamma lâm vào khuyết điểm. Tà thần Delta cùng Tiên Tôn lập tức liền dự định xuất thủ can thiệp. Dù sao hai người đều có riêng phần mình lý do. Delta bản thân liền là tà thần vương điều động tới trợ giúp Gamma nhân vật. Tiên Tôn càng là cùng Thái Bình thiên Tôn tương hố là đạo định. Chỉ là ngay tại hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Ngay tại Gamma đánh tan hư không xông vào thời điểm lưu lại trong khe hở. một cỗ không kém cỏi chút nào với thái bình thiên tôn khí tức liền dũng động tới trần khuyên địch luôn cảm giác ta mặc dù đang khắp nơi chạy nhưng giống như không có cái gì nhân vật cảm giác a tính chỉ cần kết quả tốt liền không thành vấn đề tư không đứt ra trần khuyên địch trực tiếp sải bước đi vào cùng mấy lần trước so ra một lần này trần khuyên địch cho đen ta cùng tiên tôn mang tới áp lực cùng xung động không thể nghi ngờ càng lớn Nguyên nhân rất đơn giản Bởi vì trước đây không lâu Bọn họ mới vừa vặn nhìn xem Trần Khuyên Địch từ trong tay bọn họ rời đi Kết quả hiện tại hắn trở về Mang theo hít toái mệnh tinh thượng phẩm tu vi Gian lận âm âm cũng không thấy Trần Khuyên Địch có động tác gì Quanh thân vạn trăm miếng khiếu huyệt giống như là người sống một dạng hô hấp Thôn hấp lấy chung quanh thiên địa nguyên khí sau đó phun ra ngoài lấy cử lượng khí huyết chi lực, chỉ là tới gần hắn, giống như là tới gần một vầng mặt trời, hơi nóng cuồn cuộn đánh tới, đi vào tinh không về sau, trần khuyên địch đầu tiên là quét mắt thái bình thiên tôn phương hướng, xác nhận hắn không có vấn đề sau mới lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn tiếp hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch tiên tôn cùng đen ta, không có ý tứ a, Có thể mời hai vị đừng có chạy lung tung sao. Hừ đen ta đầu tiên không vững vàng. Dù sao ngay tại nửa canh giờ tả hữu trước kia hắn còn có thể cùng Trần Khuyên Địch đánh cái chia 5 năm. Kết quả nửa canh giờ trôi qua. Trần Khuyên Địch chỉ là khí tức liền có thể để cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Loại này kịch liệt tương phản để đen ta cơ hồ tâm tính mất cân bằng. trần khuyên địch ngươi đừng đắc ý ngươi cho rằng kích toái mệnh tinh thượng phẩm rất đáng gờm sao thái bình thiên tôn cũng là tu vi này không phải bị chúng ta đánh chạy trối chết liền bằng ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta oh, a ah, khổ khổ trần khuyên địch miệng há ra còn chưa mở miệng đen ta bên cạnh tiên tôn liền bỗng nhiên tằng hắn một cái ngắt lời hắn vị ăn vị này thiên ngoại tà thần ngươi không nên hiểu lầm Ta vốn là cùng vạn thọ cung chủ không cừu không oán. Thậm chí vạn thọ cung chủ đối ta còn có đại ăn. Ta làm sao sẽ đối vạn thọ cung chủ xuất thủ đây chớ nói chi là ta tiên cung chi chủ bình sinh cao quý nhất vẫn còn đúng là yêu cùng hòa bình. Đen ta. Ca múa nhạc trước đó ngươi nhưng không phải nói như vậy á đen ta thân làm ta thần đã đủ dày ra mặt. Nhưng hắn cũng như thế nào cũng không nghĩ đến tiên tôn xa hỏa này ở thời khắc mấu chốt thế mà lại lựa chọn đâm lưng mình một đao, Độ vô sỉ hoàn toàn không để ý đến đen ta ánh mắt khiếp sợ. Tiên tôn trực tiếp quyết đoán lui lại. Cùng Trần khuyên địch còn có cách đó không xa Thái Bình tiên tôn kéo dài khoảng cách. Vạn thọ cung chủ. Tại hạ nguyên bản chẳng qua là tiên tôn một bộ phân thân. May mắn mà có cung chủ đánh xếp tiên tôn. này mới khiến ta thành công thoát khỏi khống chế của hắn cho nên ta đối với ngươi cảm ơn chi tâm quả thực liền giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt lại như hoàng hà tràn lan một phát không thể vãn hồi đây là tái tạo đại an tiên tôn một bên ở trong miệng nói năng bậy bạ lôi kéo làm quen một bên trong bóng tối nâng lên toàn bộ cảnh giác chỉ cần trần khuyên địch vừa có không thích hợp hắn liền lập tức chạy trốn Ngược lại không phải sợ trần khuyên định Mà là hắn phát hiện Thuần dương Đạo tôn lão gia hỏa kia còn giống như đang tính kế đối với thuần dương Đạo tôn cách này lúc trước đánh lên ra môn thổ phỉ Tiên tôn vẫn luôn là lòng dạ kiêng kỷ Mà hắn đối ma tồn tại cũng là có biết Biết rõ hắn muốn đối đại càn thánh thượng xuất thủ Kết quả hiện tại ma xuất hiện ở chỗ này Giải thích hắn nhằm vào đại càn thánh thượng kế hoạch thất bại Thậm chí ngay cả Trung Nguyên Tổ Long cũng bị mất. Sống nhờ ở một cái ngọc tỷ bên trong. Lực lượng giảm xuống đâu chỉ một cái cấp độ. liền an toàn tánh mạng cũng bất binh. Mà hiện tại hắn lại bị Thái Bình Thiên Tôn cho đuổi đi. Có câu nói rất hay, một lần là may mắn, hai lần là vận khí, ba lần chính là thiên quyết định. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp Thiên Tôn ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng. Hiện tại đầu nhất chuyển. Trong đầu lập tức liền nhảy ra thuần dương đạo tôn tấm kia tràn đầy tà ác nộ cười mặt. Không sai nhất định là thuần dương đạo tôn ra hỏa chuẩn bị ở sau ta đã nói rồi cho dù là đã siêu thoát. Lưu lại gam ma một cách như vậy tai hỏa ngầm. Thuần dương đạo tôn không có khả năng cái gì đều bất kể mà một cách siêu thoát cường giả bày ra chuẩn bị ở sau. Tiên tôn cũng không phải bắt nhung trí tôn cách loại người này. Hắn là từ thượng cổ thời đại sống sót lão ngoan đồng. hắn sẽ không thấy không rõ mình đối mặt loại này cấp bậc tồn tại cho dù là một cái tóc tiên tôn lựa chọn đều chỉ có một cái kính sợ tránh xa cáo từ một bên như vậy nghĩ đến tiên tôn một bên tiếp tục kéo dài khoảng cách trực tiếp rút lui đến tạo hóa ngọc điệp hình thành kết giới tít ngoài rìa một bộ lão phu tu thân dưỡng tính thật nhiều năm bộ dáng mà đổi thành một bên Bị bóp thành hình con heo Gamma đã triệt để bảo tẩu. Tất cả cửu hận toàn bộ bị Thái Bình Thiên Tôn cho hấp dẫn. Hơn nữa có một chút phải thừa nhận. Cứ việc bộ dáng không dễ nhìn, nhưng Gamma thực lực là hàng thật giá thật. Hoàn toàn do quốc vẫn ngưng tổ mà thành thân thể. Do đoạt xá trương Thái Bình thân thể càng có tác dụng. Nếu là hợp đạo Trung Nguyên Tổ Long cũng có thể tốt hơn phát huy lực lượng. Thậm chí có thân thể về sau. Gamma lực lượng cùng cảnh giới cũng có chỗ chống phát huy. Thực lực có thể nói là không giảm trái lại còn tăng. Đi chết Gamma cổ quyết thân động thủ chính là một chiêu kinh thiên địa khóc vượng thần mãnh chư sông tới. Quanh Thái Bình Thiên Tôn đương nhiên sẽ không cùng Gamma cứng đối cứng. Trực tiếp xây dịp thân hình. Tránh đi một kích này. Gamma cứ như vậy nện bước chân ngắn từ Thái Bình Thiên Tôn một bên sát qua. Nhưng là gamma cũng không có như vậy dừng lại ngược lại tại cơ sở này tiến tới một bước ra tốt. Chân ngắn nhanh chóng dùng động. Tốc độ lăng không lại cao thêm một đoạn. Sau đó hung hăng đạp tại tạo hóa ngọc điệp hình thành kết giới lên tạc sát kèm theo một đạo tiếng vỡ vụn. Gamma quả thực là tại kết giới bên trên lại đụng ra một lỗ hồng đây cũng chính là gamma có phần này năng lực. Dù sao đại hán quốc vẫn cường độ thật sự là quá cao. Đổi thành tiên tôn Muốn làm đến bước này đều rất khó khăn <cười> Ha ha ha ha ha Trương Thái Bình ngươi cái này ngô ngốc Ngươi cho rằng ta sẽ phấn nộ sao Ngây hơ xông ra kết giới trong nháy mắt Vừa mới còn lửa Giận ngút trời đến phản phất Muốn cùng Thái Bình tiên tôn đồng quy vu gam ma lập tức liền khôi phục lý trí Một đôi tiểu cái sốn Bên trong cũng đầy là khôn khéo Quả thật Trở thành lợn ban đầu hắn rất phấn nộ Nhưng là rất nhanh hắn liền đem những cái này phẫn nộ quên đi Ta nhưng không phải là các ngươi những cái này nhân loại yếu đối ta là tà thần không có thừa dịp vừa mới cơ hội giết chết ta Chính là ngươi lớn nhất thất sách A Trương Thái Bình chỉ có nhân loại yếu đối mới có thể xoắn xuýt cái gì tôn nghiêm Cái gì bề ngoài Ta ma mới sẽ không để ý những cái này ta hành động ý nghĩ rất đơn giản Chỉ có một đầu Kia liền là thắng lợi quá trình căn bản không quan trọng Phương thức cũng không để ý Chỉ cần cuối cùng ta thắng Tất cả cũng không đáng kể chờ ta hợp đạo tổ long về sau Là tử kỳ của ngươi trương thái bình Gamma một bên cười một bên cấp tốc hướng xuống đất rơi đi Trung nguyên tổ long trải rộng toàn bộ trung nguyên Không cần đặc biệt địa điểm Chỉ cần rơi trên mặt đất Lấy gamma đối trung nguyên tổ long hiểu rõ trình độ Rất nhanh liền có thể đem hắn kéo ra ngoài Sau đó lấy thế xếp đánh không kịp bưng tay cùng kết hợp lại Từ đó về sau hắn lại lần nữa an toàn Lui về phía sau nữa bất quá là đợi thêm mấy cái vạn năm mà thôi Không sai người thắng sau cùng vẫn là ta ma sự thật này vẫn không có cải biến Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 51 chương 64 đao kiếm xong tuyệt ma là cái bám giết không tha nam nhân Cứ việc không thể đoạt xá đại càn thánh thượng, cứ việc rơi vào thuần dương đạo tôn tính toán. Cứ việc bị vân phi lăng trước khi chết một kích trí mạng phối hợp trần khuyên địch kéo ra ngoài trung nguyên tổ long. Cứ việc không thể đoạt xá thái bình thiên tôn. Cứ việc bị thái bình thiên tôn cho bóp thành lợn bộ dáng. Hắn vẫn như cũ không từ bỏ không sai từ bỏ cho tới bây giờ không phải ta gam ma lựa chọn ta gam ma tung hoành tư không hơn mười vạn năm. Vô số tiểu thiên thế giới Trung thiên thế giới Tất cả đều trở thành ta lương thực Vận mệnh nhất định ta trở thành cao quý chuyển sinh tà thần Cũng đã chú định các ngươi sẽ trở thành thức ăn của ta Bất kể thế nào phản kháng Kết cuộc sau cùng cũng sẽ không có cải biến Các ngươi liền hối hận đi thôi Tất cả cuối cùng rồi sẽ trở lại nguyên bản quý đạo Lên gamma thân ảnh cực tốc hướng về trung thổ đại thế giới Mặt đất rơi xuống Kịch liệt không khí ma sát thậm chí đem hắn chính chủ hóa thành một đoàn diệt thế hỏa diễm Một khi rơi vào Trung Nguyên Sợ là đủ để ấm pháp trăm vạn dặm đại địa đổ sụt Nhưng chuyện cho tới bây giờ Gamma đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện này Không bằng nói dạng này tốt hơn Đối Trung Nguyên đại địa tạo thành đầy đủ phá hư liền có thể trọng trọng kích thích đến Trung Nguyên Tổ Long Trợ giúp mình nhanh chóng cùng kết hợp lại Một khi mình quay về Trung Nguyên Tổ Long Vạn sự vạn vật liền sẽ một lần nữa rơi vào trong tầm kiểm soát của mình Đột phá nhân gian trí tôn chính là đã siêu thoát cũng không được Đại Càn Thánh Thượng cùng Trần Khuyên Địch Thậm chí Thuần Dương Đạo Tôn Đều lấy chính mình không có cách nào Mà mình có thể tiếp tục chờ đợi Đợi đến Thương Hải tang Điền Vạn vật biến thiên qua đi một lần nữa xuất thí đây chính là tuổi thọ xài chỗ tốt a thậm chí lấy mình bây giờ trạng thái nếu là có thể hợp đạo trung nguyên tổ long toàn phương vị mượn dùng trung nguyên tổ long lực lượng coi như là bình thường nhân gian trí tôn cũng không phải là đối thủ của mình nếu là tại cùng bắc nhung chí tôn liên thủ chỉ là một cách đại càn thánh thượng chẳng lẽ còn sẽ không chấn áp được đi chơi cười cuối cùng là ta thắng hợp đạo ngay tại gam ma cười như điên không chỉ thời điểm Lúc này bên trong vận mệnh tinh không Thái Bình Thiên Tôn lại ngoài ý liệu không có đuổi theo Ngược lại thu hồi tạo hóa ngọc điệp Mà hắn phen này cử động cũng đưa tới trần khuyên địch ngạc nhiên ánh mắt Bao quát tiên Tôn cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn Không đi ngăn cản sao nếu là cái kia tà thần hợp đạo tổ long mà nói tất cả liền không cải biến được Không cần đi Thái Bình Thiên Tôn lắc đầu Sau đó nhìn về phía đang đỉnh vùng trộm chạy trốn đen ta So với Gamma Còn không bằng trước giải quyết hết cái này ma thần Đen ta và ngươi có cái gì thủ cái gì oán thuộc trương Thái Bình Ngươi cho rằng ngươi và Trần khuyên địch liên thủ liền có thể giết ta sao Chờ Gamma đại nhân hợp đạo Tổ Long Các ngươi đều phải chết không có ít lời gì Thái Bình Thiên Tôn nhìn xem miệng cọp gan thỏ đen ta Khóe miệng chậm rãi câu lên một đạo đẹp mắt đường cong. Trước đó ta đã nói rồi. Từ Gamma bị thuần dương đạo tôn lôi ra trung nguyên tổ long bắt đầu. Liền đã chú định hắn thất bại. Thuần dương đạo tôn nhưng sẽ không chủ quan đến cho hắn lật bàn cơ hội. Hắn mãi mãi cũng không cách nào tới được tổ long vị trí. Không cần phải để ý đến hắn. thập mọi người ở đây đối thái bình thiên tôn thuyết pháp cảm thấy không giải thích được thời điểm. Ngay tại trung nguyên đại địa Một chỗ ít có võ giả đặt chân Ở vào kiếm công cùng đao công sơn môn vùng đất trung ương Một chỗ sâu không thấy đáy hẻm núi giống như khắc ở trên mặt đất kiếm ảnh vết đao đồng dạng Có thể thấy rõ ràng Tuyệt địa thiên đoạn hạp Nhìn như là một chỗ sinh mệnh tuyệt địa Trên thực tế tại thiên đoạn hạp chỗ sâu nhất Lại là một phái chim hót hoa nở Thế ngoại Đào nguyên chi cảnh Hai tòa nhà gỗ nhỏ, một nhà thả dê, một nhà chăn heo. Hai nhà còn dùng chung một mẫu đất đến trồng lương thực. Lúc này cũng đúng lúc đến mùa thu hoạch. Bất quá hai tòa này nhà gỗ chủ nhân lại không có tâm tình tại thu hoa màu. Có câu nói rất hay. Tối nguyệt là thanh đao mổ heo tím quả nho. Không đúng là trắng cả tóc con eo, Kiếm công người sáng lập. Ngày xưa duy ngã kiếm đế hạng gì cao ngạo một người tung hoàng thiên hạ chưa bao giờ cúi đầu cầu người. Quả thực là dựa vào một thân ngông nghênh. Một bộ tính tình. Đứng đấy đi tới được đỉnh phong. Nhưng hôm nay. Cũng chỉ là một cái trống gậy. Xoay người lưng còng. Dâu tóc bạc trắng lão nhân. Đao tông người sáng lập. Đã từng độc tôn đao vương hạng gì ngang ngược một người danh xưng một cây đao nơi tay. Thiên hạ không người không thể giết. Đồng dạng là đạp qua vô số địch thủ đi đến đỉnh phong. Một đời đều không đối với người nào cúi đầu. Nhưng bây giờ. Cũng chỉ là một cách khiêng đao bổ củi đốn củi lão đầu. Từ thời đại trung cổ sống đến bây giờ. Trước sau thời gian khoảng cách vượt qua vài vạn năm. Phần này kỳ tích để vô số người hâm mộ. Nhưng ai nào biết. Hai vị này bỏ ra dạng gì đại giới cuối cùng đến cái ngày này Đúng vậy a Nói thật Nếu không phải là vì trả phần ăn tình này Sớm tại vạn năm trước ta liền đã chết đi Một mất đủ thành thiên cổ hận Lúc trước nếu không phải vì cứu ngươi Ta đã sớm siêu thoát rồi Lời này nên ta nói mới là Lúc trước nếu không phải ngươi cản trở Ta đã sớm tiêu dao tự tại đi Như thế nào lại luôn lạc tới bước này người không ra người ruột không ra ruột bộ dáng, thiết khục, giống như quá khứ như vậy. Lẫn nhau tổn hại đối phương vài câu về sau. suy ngã kiếm đí cùng độc tôn đao vương lần thứ hai trầm mặt. Thiên đoạn hạp. Đây là từ thời đại cận cổ lưu truyền xuống tên. Nhưng trên thực tế ở thời đại trung cổ. Nơi này cũng không gọi thiên đoạn hạp. Mà là có một cách khác càng thêm sợ hãi danh tự. Vạn nhân khanh Nói chính xác hơn Nơi này đã từng là cản thi giáo lão tẩu ngủ say Trung cổ sơ kỳ Thượng cổ vừa mới kết thúc thời đại Chính là suy ngã kiếm đế cùng độc tôn đao vương thời đại Hai người này một đường từ bé nhỏ đánh tới thiên hạ vô địch Làm sao không phải là hạng người tâm cao khí ngạo Đương nhiên sẽ không lựa chọn ngừng bước kích toái mệnh tinh Thế là hai người kết bạn tìm kiếm chí tôn con đường Mà kết quả tự nhiên không cần phải nói. Dù là hai người lại như thế nào kinh diễm cổ kim. Cuối cùng vẫn là bị cản thi giáo lão tổ tính toán. Trở thành phản nhân khanh người thủ mộ. Thẳng đến cận cổ thời kỳ. Thuần Dương Đạo Tôn đánh giết cản thi giáo lão tổ. Lúc này mới giải phóng hai người. Hơn nữa đem phản nhân khanh đổi lại thiên đoạn hạp. Đem đến bên trong trung nguyên. Vốn dĩ mà nói. Vào lúc đó bọn họ liền phải chết. Dù sao tuổi thọ của bọn hắn hoàn toàn là tử cản thi giáo lão tổ duy trì. Trên nhục thể triệt để chuyển hóa thành cương thi. Nguyên thần cũng mòn diệt không sai biệt lắm. Cuối cùng là thuần dương đạo tôn xuất thủ. Cưỡng ếp thắp sáng bọn họ linh quang. Bảo vệ bọn họ thần trí, Này mới khiến bọn họ tiếp tục vẫn còn tồn tại. Bái này ban tặng, đã nhận lấy vô số năm hành hạ hai người, cuối cùng là hưởng thụ vạn năm tả hữu thời gian Thái Bình. Phần ăn tình này hai người đương nhiên sẽ không quên. Ngươi có thể cảm ứng được A Đạo Tôn nói tới người kia. Thấy được, hắn đang hướng mặt đất đánh tới đoán chừng là nghĩ một lần nữa trở về Trung Nguyên Tổ Long A. Là lúc này rồi. lại là một đoạn thời gian trầm mặc qua đi duy ngã kiếm đế cùng độc tôn đao vương mới chậm rãi mở miệng lão gia hỏa nói thật ra ta không cam tâm như vậy á, ta cũng sống vậy nếu không phải cản thi giáo cái kia hỗn chướng ta hẳn là siêu thoát lời này ta tới giảng còn tạm được ta vẫn cảm thấy đối phương đơn giản là sớm hơn ta tu luyện mấy năm thật muốn ở vào cùng một thời đại Ta có thể đem hắn đè xuống đất đánh thành múc le. Khéo léo, ta cũng cảm thấy như vậy. Cho nên à. suy ngã kiếm đế yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Cái này vạn năm ta cũng không nhàn dối. Sáng chế ra một thức kiếm pháp. Độc tôn đao vương nhích nhích miệng. Vậy có muốn hay không so với ta một so vừa vặn ta cũng có một thức đao pháp. Hứ ngươi cái này bại tướng dưới tay cũng xứng so với ta. À. Người cái này chó nhà có tang cũng dám đấu với ta ầm ầm một giây sau. Duy ngã kiếm đế cùng độc tôn đao vương liền cùng lúc bảo phát ra mình khí tức quy cổ của, của ai có thể giết cái kia tà thần. Người đó là người thắng tốt theo khí tức bộc phát. Hai cái này xế chiều lão nhân trên người cũng dần dần bắt đầu mắt trần có thể thấy biến hóa. Duy ngã kiếm đế chậm rãi ớn thẳng sống lưng. giơ lên cúi xuống thật lâu đầu. Trong tay quải trưởng nhẹ nhàng lắc một cái. Tầng ngoài vỏ gỗ liền bắt đầu phá toái. Từ kẽ nước bên trong lộ ra. Là thuần túy đến mức tận cùng kiếm khí. Cái kia nhức mắt kiếm quang. Không chứa bất luận cái gì vật khác. Chỉ có bản chất nhất kiếm ý như thế nào kiếm kiếm tức chạm ẩn núp một vạn hai ngàn năm. Ta dùng ba ngàn năm học kiếm. Ba ngàn năm luyện kiếm. Ba ngàn năm ngộ kiếm. Ba ngàn năm nuôi kiếm. Cuối cùng luyện ra cách này một thanh thần kiếm cầm đao mãng phu ngươi dùng cái gì so với ta hử lòe loẹt một bên khác. Độc tôn đao vương cười lạnh một tiếng. Trên đầu tóc trắng. Nếp nhăn trên mặt. Giống như là nghịch thời gian trường hà hành tẩu đồng dạng. Tối nguyệt ở trên người hắn bắt đầu đảo lưu. Chỉ là một cách nâng đao động tác. Độc tôn đao vương liền từ một cái xế triều lão nhân biến thành 16-17 tuổi thiếu niên. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn thiếu niên toàn thân tràn đầy tự tin và bá khí. Biến hóa là người. Trong tay đao bổ quỷ lại không có biến hóa. Nhưng là trên đao vết xỉ tại thời khắc này lại là toàn bộ rút đi. Thay vào đó là một vệt sáng như tuyết đao quang. Dùng kiếm chính là già mồm. Cái gì ba ngàn năm học kiếm nuôi kiếm. Rất yếu lại thế nào lợi hại binh khí. Có mạnh đến đâu thần công. Đều phải có người thích hợp đến dùng người không được Cái gì đều không được ta nếu là ở vào đỉnh phong Thiên hạ người nào không thể dết một đao xuống dưới Đầu người rơi xuống đất Chính là có thiên đại tu vi Cũng như thường là hôi phi yên diệt ầm ầm giờ khắc này Thiên đoạn hạt sụp đổ Tòa này sừng sững vạn năm tuyệt địa hóa thành đất bằng Thế ngoại đảo nguyên cũng bị bay múa kiếm khí cùng đao quang cùng nhau xoán nát Giống như là xuất thủ hai người tại làm ly biệt Ngay sau Đó, một đạo kiếm khí, một vệt đa quang Giống như là đang lẫn nhau so đấu đồng dạng bay vút mà ra Xông thẳng lên trời ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 51 chương 65 kết thúc sao gamma cuối cùng vẫn là không thể rơi trên mặt đất Từ kiếm đế cùng đao vương bộc phát mình khí tức bắt đầu Hắn liền phản ứng lại Dù sao hai vị này khí tức kéo lên tốc độ quả thực sống như là ngồi hỏa tiễn Nghĩ không chú ý đến đều không được Chỉ là chờ hắn phản ứng lại thời điểm Kiếm khí cùng đa quang liền đã hướng về hắn phách chạm đến đây Các ngươi là ai hỗn chứng kiếm khí như biển đa quang như nước thủy triều Mà gamma ở vào hai người giáp công bên trong Chỉ có thể trợn to hai mắt Hắn là tại cận cổ thời kỳ mới chuyển sinh đến trung thổ đại thế giới. Tự nhiên không biết kiếm đế cùng đao vương hai vị này ở trung cổ sơ kỳ liền quật khởi cường giả. Hơn nữa có thuần dương đạo tôn cố ý che giấu. ma đối hai vị này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn còn đang kinh ngạc vì cái gì còn có người nhảy ra. Bất quá cho dù là bị đánh lén. ma vẫn là lòng tin tràn đầy. Không có ít lời gì cuối cùng chỉ là hai cái kích toái mệnh tinh võ giả Ngăn không được ta chuyện cho tới bây giờ Gamma lại làm sao có thể bỏ dở nửa chừng trực tiếp đem quốc vận ngưng tụ thân đốt Vô tận quốc vận hóa thành lực lượng khổng lồ nổ tung lên Nhưng là tại Gamma cấp chí tôn nguyên thần duy trì xuống dưới Cố lực lượng này vẫn như cũ bị hắn ổn định Thậm chí hoàn mỹ trường khống lấy Ta thế nhưng là nhân gian trí tôn coi như chỉ còn lại có nguyên thần Cũng không phải các ngươi những người này có thể so sánh cút ngay cũng khó trách Gamma xem thường kiếm đế cùng đao vương Đầu tiên Từ Gamma cảm ứng đến xem Hai người này không có cực phẩm đạo binh Điểm này rất mấu chốt Bởi vì trí tôn nguyên thần chịu qua thiên đạo quyền năng tẩy lễ Không phải dễ dàng như vậy ma diệt Hơn nữa Gamma Nguyên Thần không có gặp phải tổn hại. Thậm chí phản năm qua còn mạnh hơn không ít. Tại cơ sở này bên trên không có cực phẩm đạo binh nhưng thật ra là rất khó triệt để ma diệt Gamma Nguyên Thần. Cái này cũng là vì cái gì hắn không cùng Thái Bình Thiên Tôn liều mạng duyên cớ. Đối phương có tạo hóa ngọc điệp. Thực đánh lên đối với mình gặp nguy hiểm. Nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện hai cái thổ dân tính là gì vớ va vớ vẩn liền cực phẩm đạo binh đều không có. Muốn tới giết bản thân mình chỉ cần thoáng thiêu đốt quốc vận Dùng cường đại nguyên thần tiến hành điều khiển. Liền có thể lấy tuyệt đối lực lượng đem hai cái này không tự lượng sức thổ dân cho hủy diệt. Bọn họ thậm chí ngay cả ngăn chặn mình bước chân năng lực đều không có tiếp theo. Tại gam ma cảm ứng bên trong. Kiếm đế cùng đao vương kỳ thật cũng không phải là rất mạnh. Hoặc có lẽ là cũng không có đạt tới một cách để cho hắn sợ hãi trình độ. Hơn nữa toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ tử khí. Quả thực giống như là sắp chết người chết đem hết toàn lực gạt ra như vậy một chút khí lực sông lên một dạng. Loại trình độ này lực lượng tại gamma xem ra căn bản không có thể một kích. Giống như là đem hùng hải tử đè xuống đất đánh một trận tươi bời một dạng Mình tùy tiện liền có thể ngăn lại loại công kích này Không sai Vốn dĩ Gamma là nghĩ như vậy Nhưng khi kiếm khí cùng đa quang chân chính đến trước mặt thời điểm Gamma mới phát hiện sai lầm của mình Là kiếm khí ra tay trước mà tới Ban đầu liền như là Gamma tưởng tượng như vậy Thiêu đốt quốc vận hóa thành không thể ngăn cản lực lượng Đem tất cả kiếm khí đều cản lại Căn bản không có cách nào tới gần gamma thân thể Nhưng theo tới Trừ bỏ sắc bén kiếm khí bên ngoài Còn có minh mông kiếm ý Người sắp chết vô luận lại thế nào thôi động thân thể của mình đều không thể bộc phát ra mạnh bao nhiêu lực lượng Húng chi là kiếm đế cùng đao vương loại này già đến đều nhanh lên mốt người Nhưng là tinh thần lời nói liền chớ bàn những thứ khác có tinh thần ý chí mà thành ý cảnh hoàn toàn không nhận giới hạn trong thế giới hiện thực. Cho dù là sắp chết lão nhân. Cũng có thể có được không thể ngăn trở ý chí. Mà ở kiếm khí tới người trong nháy mắt. Gamma liền tiến vào duy ngã kiếm đế phạm vi công kích bên trong. Kiếm ý hoàn toàn khóa chặt Gamma nguyên thần 3.000 năm học kiếm. 3.000 năm luyện kiếm. 3.000 năm ngộ kiếm. 3.000 năm nuôi kiếm, nuôi không phải kiếm khí, mà là kiếm ý thuần túy kiếm khí chỉ là bổ sung mà thôi. Chân chính cường đại, là tích xúc một vạn ngàn năm kiếm ý hoàn toàn không thấy thế giới hiện thực, trực tiếp công kích nguyên thần. Kiếm ý đến cực hạn về sau, thậm chí đã tới vạn vẹo thực tế lĩnh vực, mà trong kiếm ý ẩn chứa ý chí chỉ có một cái, mũi kiếm trở xuống. Không có gì không chạm ngăn không được chỉ là một cái nháy mắt. Như điện quang thạch hỏa đồng dạng. Gamma căn bản không thể kịp phản ứng. Hắn nguyên thần liền bị kiếm quang xé sách. Một nửa trở lên nguyên thần cắt đứt ra. Trong trước mắt này. Khó có thể dùng lời diễn tả được kịch liệt đau nhức quét sạch gamma toàn thân. Để cho hắn phát ra bén nhọn tiếng gào thét Giết không được ta mặc dù không biết đây là lực lượng gì. Rõ ràng là trí cường giả cảnh giới Lại có thể nhịp phạt nguyên thần Ngay cả mình bị thiên đạo tẩy lễ qua nguyên thần đều không thể chống đối Nhưng là một kiếm này giết không được mình không phải trên lực lượng trinh lịch Mà là hình thức bên trên vấn đề một kiếm qua đi lực lượng liền tiêu tán Kiếm ý hoàn toàn chấp nhất tại trảm cái khái niệm này Chỉ có thể đem ta chém thành hai nửa nhưng ta thế nhưng là nhân gian trí tôn trí tôn nguyên thần sinh mệnh lực há lại các ngươi có thể tưởng tượng không phải chính là bị chia làm hai nửa sao? loại trình độ này còn xa xa không cần mệnh của ta còn có cơ hội ta còn có thể. gamma một bên chu lên một bên khu động thân thể điên cuồng hướng xuống đất đánh tới chỉ thiếu chút nữa chỉ thiếu chút nữa chỉ cần có thể trốn vào trung nguyên bên trong tổ long dù là chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Đơn giản cũng chính là nhiều tính dưỡng mấy cái vạn năm mà thôi. Hắn vẫn như cũ sẽ không chết hắn còn có cơ hội chỉ cần có thể đến Trung Nguyên tổ long ngươi không đến được. Nơi này chính là nơi trở về của ngươi. Đi chết đi. Đao quang phách chạm đến đây. Cùng cái kia không có gì không chạm kiếm ý khác biệt. Độc tôn đao vương đao ý càng xu hướng với lực lượng. Đồng dạng là ý chí phản vẽo hiện thực. kiếm đế kiếm ý là không có gì không chạm đao vương đao ý lại là thiên hạ vô địch đây là đao giả bá khí cũng là độc tôn đao vương tự tin vị trí mà đao vương đao ý tại cơ sở này bên trên vặn vẽo hiện thực về sau biểu hiện ra hiệu quả cũng rất đơn giản mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu ta vĩnh viễn so với ngươi còn mạnh hơn đao ý ra chỉ tại đao quang bên trên vô hình ý chí hóa thành hữu hình lực lượng không ngừng tăng lên lấy đao lực lượng, không chỉ có nhằm vào nguyên thần, còn nhằm vào gam ma quốc vận chi thân. phản phất không ngừng đồng dạng kéo lên. đồng dạng là góp nhặt vạn năm đao ý. tại thời khắc này một hơi bộc phát ra. nháy mắt, mặc dù vẻn vẻn một cái nháy mắt, nhưng đao vương cái này tích lũy vạn năm một đao, xác thực đụng chạm tới trí tôn cảnh giới. đây một đao xẹt qua. Gamma quốc vẫn chi thân tịch diệt nguyên thần bị đa hoang thôn phệ nhìn như là một vệt ánh đao trên thực tế lại là ra ngàn tỷ lần đao kết quả tại loại này dày đặc chạm xuống cho dù là kiên cố như thép chí tôn nguyên thần cũng bị trong nháy mắt cắt nát thành đầy trời bột phấn cuối cùng kiếm khí cùng đa hoang đồng thời tiêu tán chỉ còn lại có suy ngã kiếm đế cùng độc tôn đao vương hai người đứng tại chỗ thân thể khô gầy cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ, giống như vân phi lăng đồng dạng hóa thành cát bụi. mà trước khi chết, hai người còn tại không chịu thua đấu vó mồm. vừa rồi một hiệp kia là ta thắng a không ta bổ đao lời nói ngươi cũng không giết được đối phương. dẹp đi a là ta trước tiên đem đối phương chém thành hai nửa ngươi mới có thể tìm được cơ hội a. không có ngươi ta cũng như thế có thể làm thịt hắn. Không cần ngươi bổ đao kiếm ý của ta cũng có thể giết hắn. Hai người đều tải tẩy mạnh. Trên mặt lại đều mang theo không nói cũng hiểu nụ cười. Tiếp lấy một trận gió nhẹ thổi qua. Hai vị này lão ngoan đồng ngay tại đấu võ mồm bên trong theo gió phiêu tán. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 51 chương 66 hôm nay ta liều mạng với ngươi vực ngoại hư không. Đại càn thánh thượng cùng bắc nhung trí tôn chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai vị khoảng chừng trung thiên thế giới lớn nhỏ cự nhân ở trong hư không khai thiên tích địa. Một cái cầm trong tay khai thiên cử phủ. Một cái vung thiên tử thần kiếm. Có thể nói là ai cũng không chịu thua. Không ai nhường ai. Đánh nhau chết sống lên dư ba khuyết tán ra. Làm vỡ nát không biết bao nhiêu tự do tứ tán tinh thần. Lão gia hỏa khí lực của ngươi có phải hay không nhỏ đi a không vì a Đánh sắm ta xem là ngươi sắp không được. Xuất hiện ảo giác A. Trên thân kiếm long khí giống như cũng mỏng manh A tán sóc đại càn thánh thượng cùng Bắc nhung chí tôn không riêng trên tay phân thắng bại. Ngoài miệng cũng là không tha người. Ngươi một tiếng guốc mạ tiếp thuận phách. Ta một câu chửi bậy cùng chém thường. Càng lúc càng kịch liệt. Liên lụy phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Hết lần này tới lần khác hai người thể năng đều sâu không thấy đáy. Ngược lại càng đánh càng có tinh thần Ngay tại lúc hai người chiến đấu tiến vào giai đoạn áp liệt thời điểm Anh Bắc nhung trí tôn đột nhiên thần sắc khẽ giật mình Động tác trên tay cũng là dừng lại Mọi người đều biết Hắn có thể thoát khốn mà ra càng nhiều là dựa vào gamma tính toán Mà xem như đồng minh Hắn bên này kỳ thật có lưu gamma một tia nguyên thần ấm ký Nương tựa theo một tia này ấm ký Hắn có thể cùng Gamma trao đổi lẫn nhau Chỉ là hiện tại Phần này nguyên thần ấm ký thế mà tiêu tán Điều này nói rõ cái gì Gamma chết làm sao có thể thân làm nhân gian trí tôn Bắc nhung trí tôn kiến thức cũng không phải những người khác có thể so sánh Cũng chính vì như thế hắn mới rất rõ ràng Muốn diệt sát một cái nguyên thần rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn Hơn nữa Gamma còn không phải những cái kia thông thường tà thần Mà là chân chính đạt đến nhân gian trí tôn Cảnh giới tà thần dù là chỉ còn lại có nguyên thần Gamma cũng không phải dễ giết như vậy Tối thiểu bắt nhung Chí tôn suy bụng ta ra bụng người Tự giác lấy trạng thái của hắn bây giờ muốn giết rơi Gamma Chỉ sợ cũng đến hao phí tương đối dài một đoạn thời gian chậm rãi cùng hắn mài mới được Nhưng là bây giờ Gamma bị người giết rồi làm được bằng cách nào ai làm được theo lý mà nói trung nguyên bên cạnh lợi hại nhất chính là đại càn thánh thượng. Mà đại càn thánh thượng một mực bên này cùng mình quyết đấu. Không có khả năng có thừa lực chú ý trung nguyên một bên kia. Chẳng lẽ trung nguyên còn có cái gì nhân gian trí tôn tồn tại nhưng là cái này không đúng a Mình trước khi đi đặc biệt cảm ứng qua. Nhân gian trí tôn cũng không phải là không có. Nhưng chân chính ở vào trạng thái hoàn chỉnh trí tôn chỉ có mình. Mà trí tôn không ở vào trạng thái hoàn mỹ, muốn xếp sơi Gamma. Gần như không có khả năng chớ nói chi là khi đó Gamma còn có đại hán quốc vận hộ thể. Dựa theo mình trước khi đi suy tính. Gamma thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất khả năng vẫn là vô cùng cao. Dù sao Gamma xác thực cẩn thận. Chuẩn bị mấy đầu con đường. Coi như cuối cùng kế hoạch phá sản. cũng có thể toàn thân mà lui vốn nên là như vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì ngay tại bắc nhung chí tôn tâm tư mách chuyển. liều mạng thôi diễn trung nguyên chuyện gì xảy ra thời điểm một đạo âm thanh lạnh lùng lại là ung dung truyền đến giao thủ với ta còn dám phân tâm lão ra hỏa ngươi đây là đang xem thường ta sao ngô ai không có cho bắc nhung chí tôn cơ hội phản ứng đại càn thánh thượng trực tiếp cổ động lực lượng toàn thân Một đạo kim sắc thần quang chiếu giỏi trên trời dưới đất. Hóa thành một đạo thần kiếm màu vàng ống. Trên thân kiếm tỏa ra toàn bộ giang sơn thế giới bộ giáng. Thình thế hoàng triều. ức vạn khí số đều ra trì ở trên chuôi kiếm này. Thiên tử kiếm cùng suy ngã kiếm đế kiếm ý khác biệt. Đại càn thánh thượng kiếm ý muốn càng thêm bá đạo Cũng càng thêm có khuynh hướng độc tôn đao vương đao ý. Mũi kiếm chỉ. kiếm ý đánh tới giờ khắc này bắc nhung chí tôn chỗ cảm nhận được kiếm ý đơn giản chính là chín cái chữ lớn quân muốn thần chết thần không thể không chết chạm kiếm quang chợt lói lên đối mặt hội tụ một phương thế giới lực thiên tử kiếm bắc nhung trí tôn cũng chỉ có thể sơ lên trong tay thần phủ đồng dạng lấy một phương thế giới đến ứng đối mọi người đều biết chỉ có thế giới mới có thể đối phó thế giới ầm ầm thiên tử kiếm đứt gãy khai thiên phủ phá toái song phương thế giới đồng thời đổ sụp bắc nhung trí tôn thiên hiếp thế giới hoàn toàn tính mịt đủ loại hiếp số nhao nhao trừ khử chỉ còn lại có trụi lủi bầu trời đen như mực mà đại càn thánh thượng giang sơn thế giới thì là sơn hà phá toái bách tính lưu lị. nhưng lại có quan viên cùng quan binh bôn tẩu khắp nơi kiệt lực chữa trị sơn hà Hai người vừa so sánh, đại càn thánh thượng trong lúc mơ hồ thắng một bật Mà quan trọng nhất là, ta lực lượng đây là cái gì? bắc nhung chí tôn nhìn xem trong tay tan vỡ khai thiên thần phủ đột nhiên không thể tin hô lớn. Đúng vậy, đây mới là đại càn thánh thượng cùng bác nhung chí tôn tầm đó bản chất nhất trinh lịch. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Đáng chết là như thế này sao kiếp số con đường đã chọn vẹn thuần dương không sai. Nói đến cùng Kiếp số con đường đã bị thuần dương đạo tôn đi hết Thiên đạo quyền năng ở phương diện này triệt để hoàn thiện Không còn cần phải có người cung cấp kiếp số Kể từ đó Tu kiếp số Bắc nhung chí tôn liền thành bèo trôi không dễ Không còn căn cơ Lực lượng chỉ có thể càng đánh càng yếu Càng đánh càng hư Đơn cử sinh đồng hình tượng ví dụ Cách này giống như là ngân hàng mượn tiền trước kia thiên đạo xem trọng bắc nhung hữu hạn tập đoàn danh nghĩa sản nghiệp thế là đem tiền đầu tư ra ngoài nhưng là bây giờ thiên đạo đầu tư một cách khác đồng hành sản nghiệp đầu rồng thuần dương hữu hạn tập đoàn kiếm bổn một bút cho thiên đạo lợi nhuận to lớn thế là thiên đạo liền không lại bỏ tiền cho những người khác sau đó bắc nhung hữu hạn tập đoàn bên này liền không có tiền đương nhiên Nguyên bản Bắc Nhung bên này cũng tạo thành mình dây chuyền sản nghiệp. Mặc dù không có cách nào lại tìm ngân hàng vay tiền. Nhưng là có thể kiên trì nổi. Nhưng thời khắc mấu chốt. Bắc Nhung tập đoàn lại bắt đầu cùng mới phát đại càn tập đoàn đánh thương nghiệp chiến. Đánh lấy đánh lấy không có tiền. Vận hành không góp sức. Mắt xích tài chính gãy. Thế là Bắc Nhung nghĩ giống như ngày thường tìm thiên đạo ngân hàng vay tiền. kết quả thiên đạo không cho đó chẳng phải xong con bê sao đạo lý này kỳ thật rất dễ dàng hiểu tối thiểu tại bắc nhung trí tôn hiểu rõ thời điểm đại càn thánh thượng một bên kia cũng phản ứng lại a nguyên lai like là dạng này a kiếp số tròn vẹn không có cách nào lại mượn dùng thiên đạo lực lượng a ha ha tê nhìn xem biểu lộ dần dần giữ tợn đại càn thánh thượng bắc nhung trí tôn yên lặng nuốt một ngụm nước bọt Mà cùng lúc đó, Đại Cản Thánh Thượng Giang Sơn Thế Giới đã bắt đầu khôi phục. Đức Gáy Thiên Tử Kiếm bị hắn trộp vào hai tay. Sau đó dùng sức liều mạng. Ké nứt hợp nhếu. Lập tức khôi phục nguyên dạng. Mà Bắc Nhung chí Tôn Khai Thiên Thần Phủ lại là vẫn như cũ phá toái. Không phải hắn không muốn khôi phục. Mà là không có lực lượng khôi phục. Đương nhiên. Bắc Nhung chí Tôn cũng không phải không có cách nào mình khôi phục lực lượng. Nhưng không còn thiên đạo ủng hộ. Hắn cần tìm một chỗ hào hảo ngồi xuống tu dưỡng một trận mới có thể khôi phục. Trước kia, hắn nhưng không có cách nào cùng đại càn thánh thượng một dạng thông qua khí số chi đạo trực tiếp mượn dùng dùng thiên đạo lực lượng. Đáng chết ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao xem chiêu Bắc Nhung Trí Tôn cuồng nổ phía dưới. Hai mắt đỏ như máu. trực tiếp giơ lên trong tay phá toái khai thiên thần phủ sau đó đem dư lực toàn bộ quán chú trong đó sau hướng về phía đại càn thánh thượng dùng sức ném ra hôm nay ta liều mạng với ngươi kèm theo cách này gầm lên giận dữ phát ra chiến phủ trong nháy mắt bắt nhung chí tôn không chút do dự mà hướng về sâu trong hư không chạy trốn mà ở sau lưng của hắn cái kia trong cuồng nộ còn mang theo vài phần bi phấn thanh âm còn trong hư không quanh quẩn liều mạng với ngươi Liều, ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 51 chương 67 triệt để tử vong ngươi cho rằng ta Gamma sẽ dễ dàng như vậy liền chết sao ngây thơ ngay tại kiếm đế cùng đao vương đánh nát ma quốc vận chi thân không vực chính phía dưới. Gió nhẹ thổi qua. Một mảnh kim phấn theo gió mà tới. Lặng yên rơi trên mặt đất. Cái này một giống kim phấn giống như là cái nào đó định cỡ. Không ngừng hút vào đồng dạng bị thổi tan kim phấn. dần sần Từng đạo từng đạo kim phấn sần sần ở nơi này một khối tụ tập Cũng không biết qua bao lâu Nguyên bản tán loạn kim phấn sần sần ngưng tụ ra hình người Trong đó ý thức cũng cuối cùng từ khốn đốn bên trong thức tỉnh Ngô ngô đây A a a đau quá đáng chết A a a một đoàn hư nhược ý chí tại kim phấn bên trong quanh quẩn Mặc dù làm cho hung hãn Nhưng trên thực tế nhưng ngay cả kim phấn phạm vi bao trùm cũng không dám lao ra. Sợ gây nên chú ý của những người khác. Hơn nữa một bên quyết tâm mà nói. Còn một bên ngọ ngợi. Đem thân hình của mình núp ở trong rừng cây nhỏ. Không sai. Gamma tà thần sinh mệnh lực ở toàn bộ tư không đều là khó có thể dùng lời diễn tả được tồn tại. Tại ngàn vạn thế giới bên trong. Tà thần cũng không phải là không có thất bại qua. Nhưng sinh mệnh lực của bọn hắn đã chú định bọn họ có thể ngóc đầu trở lại. Hơn nữa thường xuyên ở tất cả mọi người đều cảm thấy nguy cơ giải trừ. Tất cả hướng đi quý đảo thời điểm ngóc đầu trở lại. Tùy ý một cách tà thần chủng tộc đều có riêng phần mình áp chủ bài. liền tựa như an pha đoạn xá tà thần. Bản thân liền là u hồn hình thái. Dù cho chỉ còn lại có tàn hồn cũng có thể sinh tồn. Mà Gam Ma Thân làm chuyển sinh tà thần Hắn năng lực thiên phú liền là ở bị triệt để tiêu diệt thời điểm Từ bản nguyên một lần phát động chuyển sinh Mặc dù chuyển sinh sau cơ hồ đồng đẳng với vứt bỏ tất cả lực lượng Nhưng thiên phú lại có thể kế thừa xuống tới Hơn nữa còn có thể triệt để ngăn cách tiền thân khí tức Phản phất từ trên căn bản đổi một người một dạng Để cho ta lưu lạc đến nước này Một chút lực lượng cũng không lưu lại tồn. Đáng chết liền Trung Nguyên tổ long đều không cách nào lại hợp đạo nhưng... Nhưng là đừng tưởng rằng chỉ như vậy kết thúc ta gam ma thế nhưng là kiên nhẫn không bỏ nam nhân tuyệt đối không có khả năng liền từ bỏ như vậy lúc này mặc dù mình thất bại thảm hại. Nhưng cũng có lật bàn cơ hội tin tưởng hiện tại vô luận là ai cũng sẽ cảm thấy mình đã bị giết chết rồi a Thừa cơ hội này. Mình liền dứt khoát bỏ qua rơi tiền thân tất cả. Giấu riêng đi. Lấy một cách nhân tộc thiên kiêu thân phận quật khởi một lần nữa. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó lẫn vào thuần dương cung cùng đại càn trong trận doanh. Càng cường đại lực lượng ngược lại càng dễ dàng bị người tử nội bộ tan giá. Chỉ cần mình có thể lấy thiên kiêu thân phận tranh thủ đến võ càn võ cùng trần khuyên địch tín nhiệm. Tiếp lấy sẽ ở trong bóng tối mưu đồ. Tiêu diệt đối với mình có uy hiếp thiên kiêu Cuối cùng tại võ càn võ cùng Trần Khuyên địch siêu thoát trước kia. Để bọn hắn đem trung thổ đại thế giới giao phó cho mình. Mình liền có thể không đánh mà thắng cầm xuống trung thổ hừ hừ. Hừ hừ hừ. Hành cắp khá khá thực muốn nhìn các ngươi một chút đến lúc đó biểu lộ A võ càn võ Trần Khuyên địch thân làm một cách hợp cách tà thần. Gamma đầu ấp nhất chuyển liền có thể nghĩ ra vô số tà ác âm mưu. Cách này giả mạo thân phận đại tác chiến cũng rất phù hợp tà thần phong cách vẽ Quan trọng nhất là Kế hoạch này là có rất lớn tỷ lệ thành công phải biết chuyển sinh tà thần chuyển sinh năng lực liền xem như siêu thoát cường giả cũng không có khả năng nhìn thấu Lúc trước mặc dù bị thuần dương đạo tôn tiết lộ thân phận Chủ yếu vẫn là gamma mình khinh địch khinh thường xuyên cớ Mà sai lầm giống vậy tại gamma trên người sẽ không phát sinh hai lần Một lần này tất nhiên sẽ thành công. Một khi thành công, tay đem thế giới của mình cứu vớt về sau, nhưng lại đem hắn đẩy rơi thâm uyên. Suy nghĩ một chút liền để người vui vẻ a ha ha ha, mặc dù kế hoạch rất tà ác, giá tâm cũng rất lớn, nhưng gamma kỳ thật vẫn là rất sợ không dám nói lời nào. Trở lên nội dung cũng chỉ là hắn tâm lý ý nghĩ, lại qua một hồi lâu. Lần này Gamma rốt cuộc hoàn toàn khôi phục thân hình. Kim phấn biến mất. Thay vào đó là một cái cây liệt ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân phủ đầy vết thương cùng vết máu thiếu niên. Đây là Gamma ngụy trang ra hình tượng. Ngắn ngủi vài phút. Hắn đã cho tự mình nghĩ ra một cách hoàn mỹ nhân thiết. Quê quán lọt vào sơn tặc tập kích. phủ máu đều mất, chật vật chạy ra trong thôn sau hôn mê trong núi trong nhà còn có người muội muội Người mang huyết cửu băng lãnh vô tình. Nhưng trong thần sắc còn lưu lại mấy phần ngây thơ cùng thuần phát. Đáy lòng còn có một tia thiện lương thiếu niên. Hoàn mỹ nằm trên mặt đất, Gamma không khỏi ở trong lòng đưa cho chính mình sơ cái ngón tay cái. Hắn hiện tại mất hết tu vi. Cùng chân chính thiếu niên cũng không có gì khác biệt. Bất quá suốt cuộc là chuyển sinh tà thần. Hắn còn lưu lại một chút cảm ứng năng lực. Mà ở hắn cảm ứng bên trong Lúc này ở rừng cây bên ngoài thì có một chi võ giả đội ngũ Tu Vi không rõ ràng Nhưng nghĩ đến sẽ không quá mạnh Dù sao nơi này ở vào trung nguyên xa xôi khu vực Không có cường đại gì thế lực Hơn nữa dạng này vừa vặn tiếp xuống liền phát huy đầy đủ năng lực của mình Nghĩ biện pháp lẫn vào trong chi đội ngũ này Sau đó dùng thân phận của bọn hắn quật khởi một lần nữa Agamma đã nghĩ kỹ, Mặc kệ chi này võ giả đội ngũ thiện hay áp. Đều không có quan hệ. La thiện mà nói. Hắn liền mượn nhờ cái thế lực này ra Đông Sơn tái khởi. Để bọn hắn vinh hạnh tạm thời che chở mình một hồi. Là áp mà nói. Mình liền nghĩ biện pháp để bọn hắn nhìn thấy giá trị của mình. Để bọn hắn lợi dụng mình. Sau đó mình lại trái lại tính toán Để bọn hắn vinh hạnh trở thành mình trở lại đỉnh phong đá đặt chân Nga nga nga Tốt phóng ngựa đến đây đi ngay tại Gamma tâm tư bách chuyển thời điểm Dừng cây rốt cuộc bị đẩy ra Một chi long đong vất vả mệt mỏi đội ngũ trầm rãi đi tới Gamma thấy thế tranh thủ thời gian tiếp tục bảo trì hôn mê Một lát sau Trong đội ngũ rốt cuộc có một người phát hiện Gamma Đi tới kiểm tra một hồi gamma trạng thái sau lại đi trở về. Ngay sau đó chỉ nghe chi đội ngũ kia bên trong. Một đảo tràn đầy mệt mỏi thân ảnh trầm rãi vang lên. Giáo chủ phía trước phát hiện một cái kỳ quái thiếu niên. Thiếu niên không sai. Hôn mê tại đại lộ bên cạnh. Hẳn là phủ cận núi hải tử trong thôn A. Mặc dù đã hôn mê. Nhưng tựa hồ ý chí không sai. Hơn nữa tư chất rất tốt. Nếu là có thể thu về trong giáo mà nói, dạng này a." Được xưng là giáo chủ nam nhân thấp giọng lẩm bẩm nói, rất tốt chính là cái này phát triển gamma trong lòng cười lạnh, nhưng mặt ngoài lại là mặt không đổi sắc, ngược lại rên nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt, "Các ngươi là ai ta ở đâu ta?" Lời còn chưa dứt liền nghe vị giáo chủ kia tiếp tục nói bây giờ trong giáo cũng không dư lực bồi dưỡng đệ tử giết rồi a là gam ma chờ chờ một chút gam ma chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy vội vàng từ dưới đất bò dậy đến không đừng có giết ta ta ca múa nhạc đứng lên vừa nhìn gam ma mới sốt cuộc thấy rõ nhánh này đội ngũ chân diện mục Minh giáo người cầm đầu bất ngờ chính là Minh giáo giáo chủ và hoàng tuyển đạo chủ U-A thấy Gamma đột nhiên nhảy lên Minh giáo giáo chủ khá là cảm thấy hứng thú nhíu mày Vừa mới là giả vờ hôn mê sao ngược lại là rất cơ cảnh Hơn nữa này thiên phú Đúng là một hạt giống tốt Chỉ là đáng tiếc giáo ta hiện tại thời vận không đủ Không có tâm tình bồi dưỡng đệ tử Ngươi lại thấy được mặt của chúng ta Không thể để cho ngươi còn sống Cái gì ma chừng lớn hai mắt Cái này một lời không hợp liền muốn giết người A ta giết nhất ma giáo hải tử đáng thương Hoàng tuyển đạo chủ tiến lên một bước trong tay hắc khí phun phun lên Muốn trách thì trách ngươi bạc mệnh A Mệnh ta mỏng làm càn thời khắc sống còn ma chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy Trực tiếp kéo căng thần sắc Một cỗ bao trùm chúng sinh phía trên ngạo khí hiện lên phản phất trong nháy mắt biến thành người khác. Sau đó hắn trực tiếp lớn tiếng nói: lớn mật các ngươi chẳng lẽ quên mất bản tỏa bản tỏa chính là tà thần gamma ngày xưa đại hán thiên tử gamma đại hán thiên tử gamma bản tướng bộc lộ hoàng tuyền đạo chủ phảng phất bị chấn chủ một dạng. con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm gamma, không sai gamma cắn răng một cái, mặc dù bại lộ thân phận. nhưng vì mạng sống cũng không để ý bản tòa há lại dễ giết như vậy chỉ là tạm thời bị thua mà thôi huống hồ ta thiên ngoại tà thần nhất tục tại thiên ngoại còn có đánh sắm gam ma kinh ngạc chỉ thấy hoàng tuyền đạo chủ biểu tình xếu cợt nói ngươi nếu là đại hán thiên tử ta chính là đại càn thánh thượng thập xem ra vừa mới là ta nhìn lầm Ngươi hẳn là cách nào đó mắt thấy thượng kinh thành một trận chiến sang hồ tán tu A Hồ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt Chỉ là một cách tán tu cũng dám đến lừa bịp giáo ta ngươi làm càn ta lừa bịp ngươi ngươi chỉ là một cách hỏa luyện kim đan Ta muốn lừa bịp ngươi ngươi cho rằng ta không biết Tà thần đều có tà thần khí tức Ngươi nếu là tà thần liền cho ta xem một chút gamma là chuyển sinh tà thần Hiện tại hoàn toàn chuyển sinh Nói cách khác, không có trừ phi trở lại đỉnh phong. Nếu không gam ma là không có cách nào phóng xuất ra tà thần khí tức như vậy vấn đề đến. Hoàng tuyển đạo chủ sẽ tin tưởng lời giải thích này sao quả nhiên là đang gặp ta rất rõ ràng hắn không tin. Nhưng ta thực sự không lửa ngươi à ngươi tin ta à tin ta A minh giáo giáo chủ ngươi sẽ không không tin à. Ui ui Gamma xin giúp đỡ một dạng nhìn về phía minh giáo giáo chủ. Nhưng rất đáng tiếc, đối phương vẻ mặt cũng đầy là không tin, hoặc có lẽ là ẩn ẩm có điểm tin tưởng, lại xuất phát từ nội tâm tự tuyệt tin tưởng. Bất kể như thế nào, cuối cùng minh giáo giáo chủ không hề nói gì, mà là rời đi ánh mắt. Kết quả là hoàng Tuyền đạo chủ tiếp tục giơ tay lên, hóa khí làm lưới đao. Trong chớp nhoáng này. Gamma triệt để cảm nhận được khí tức tử vong đồng dạng chuyển sinh thuật cũng không thể dùng hai lần Không muốn, không có muốn hay không, ngươi, ngươi Đi chết đi Ngươi không được qua đây Lạc đao quang xẹp qua, máu tươi tung tói đỏ một rừng cây nhỏ Tại ai cũng không biết địa phương Thuần Dương cung 30 năm trước đại kiếp gián tiếp quan hệ người Dẫn đến Vân Phi lăng bỏ mình Duy ngã kiếm đế cùng độc tôn đao vương bỏ mình Giang hồ trận này thiên cổ đại loạn chân chính hắc thủ sau màn Vạn năm trước thuần dương đạo tôn đối thủ Sơ đại đại hán thiên tử liền chết như vậy Chết ở cách này hắn chỗ xem thường thổ dân thế giới Ta thần Gamma Triệt để tử vong ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 51 chương 68 kỳ thật ta là cha ngươi hư không vô tận liền như là Trần khuyên địch xuyên việt trước thế giới quan một dạng. Tư không vô tận nếu như dùng một loại phương thức khác đến đối đãi mà nói, kỳ thật cùng rộng lớn vô ngần vũ trụ không kém nhiều, mà liền như là trong vũ trụ có vô số ngôi sao đồng dạng, tư không bên trong cũng có vô số thế giới. Những thế giới này có lẽ vô số năm trôi qua đều khó có khả năng có gặp nhau. Bất đồng văn minh tầm đó có lẽ vài chục ước năm xuống tới cũng sẽ không có bất luận cái gì va chạm. Nhưng không thể phủ nhận, những thế giới này đều là thật sự tồn tại tiểu thiên thế giới. Trung thiên thế giới. Đại thiên thế giới. Đủ loại thế giới trong hư không giống như trong đại dương giọt nước đồng dạng dày đặc. Nhưng rộng lớn hư không khoảng cách lại để cho những cái này dày đặc thế giới hai bên ở giữa cách xa nhau vô tận khoảng cách. Mà giống như là trong biển rồng cũng có tự do bơi lội loài cá một dạng Từ không bên trong cũng có có thể tự do hành tẩu tồn tại Ta thần Đây cũng không phải là một chủng tộc Mà là vô số chủng tộc hình thành một cái thể tổng đồng Gọi chung là ta thần Trong đó căn cứ riêng phần mình năng lực thiên phú phân chia tộc đàn Bao quát đoạt xá ta thần Chuyển sinh ta thần Đấu võ ta thần Bọn họ thiên sinh liền có được ở trong hư không hành tẩu năng lực. Cường đại lực lượng, lâu đời tuổi thọ, hành tẩu hư không năng lực. Không khách khí chút nào ràng. Tại hư không đản sinh ban đầu thời đại, vô số ước năm xuống tới, tà thần đều là toàn bộ hư không chúa tể. Bọn họ hủy diệt thế giới. Thống trị thế giới. Xưng bá hư không. Tại hư không tích lũy lên có thể xưng dinh khủng lực lượng. Vô số tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới đều bị bọn chúng phá hủy Chỉ có đại thiên thế giới may mắn còn sống sót xuống dưới Cũng dần dần tạo thành có thể cùng tà thần chống đỡ được từng lớp từng lớp thế lực Những cái này thế lực phi thường phân tán Dù sao hư không vô hạn đông đảo Tuyệt đại đa số tình huống phía dưới Đều là do đại thiên thế giới mình đối kháng tương ứng hư không trong phạm vi tà thần ma tà thần vì thống trị hư không Lực lượng cũng bị trên phạm vi lớn phân hóa Cường đại tà thần nhao nhao tiến về trấn áp lớn hơn thế giới bên trong đi ra cường giả Mà trung thổ đại thế giới vị trí khu vực Ở vào vô tận hư không vùng đất trung ương Nghiêm ngặt phân chia sau đại khái là tại hư không để tam góc vùng khu vực bên trong Mà ở nơi này Cũng có được tà thần hạch tâm quyền lợi tổ chức Vạn thần điện đóng quân Mấy vị tà thần vương càng là đặt chân nơi đây Vốn nên là một cách hoàn toàn rơi vào tà thần khống chế địa khu Nhưng là Trung thổ đại thế giới không hổ là đại thiên thế giới Thậm chí tại trong đại thế giới Trung thổ đại thế giới đều là thượng thượng nhất loại hình Trước sau có đạo Phật Ma Tam Tổ đi ra Tiếp lấy lại có thuần dương đạo tôn Đạo Phật Ma Tam Tổ chẳng biết đi đâu thì cũng thôi đi Mấu chốt về sau thuần dương mới là thật phiền phức. Giờ này khắc này. Ngay tại trung thổ đại thế giới bên ngoài, rộng rãi hư không, so đại càn thánh thượng cùng Bắc Nhung. Chí tôn giao thủ địa phương còn xa hơn vô số lần trong một vùng hư không. Âm âm một trận tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh truyền vang ra đến. Ngay sau đó kim quang cuồn cuộn. một tòa rộng lớn thế giới từ kim quang bên trong như chiến hạm khởi hành đồng dạng chậm rãi mở ra thế giới bản thân giống như là một tòa điện đường bảy bảy bốn mươi chín căn ngọc chùa đỉnh thiên lập địa chống lên cơ bản trong đó có vô số xa hoa trang sức vạn thần điện từng cách tà thần đều hướng tới địa phương chỉ có kỳ trước mười đại hiện xuất tà thần đứng đầu còn có tôn quý nhất tà thần vương mới có thể vào chủ thế giới truyền thuyết ngôi thần điện này chính là tà thần vương môn diệt tuyệt một cách đại thiên thế giới về sau Mới dùng thế giới phế tích làm cơ sở tạo dựng lên Có thể xưng tà thần nhất tục kiêu ngạo Nhưng mà Dù lại là một tiếng vang thật lớn Tòa này tà thần tục vĩ đại nhất tác phẩm 49 căn ngọc chủ bên trong Trong đó một chủ âm vang đứt gãy Mà gãy vỡ ngọc chủ bỗng dưng phát ra gào thét thảm thiết Quả thực giống như là một cái chân chính sinh mạng thể một dạng. Tiếng zip truyền bá đến cực xa chỗ. Tiếp theo sau đó thì là một chối càn rỡ tiếng cười to. Ha ha ha ha ta thắng cùng ta đấu các ngươi đám lão già này còn non lắm vạn thần điện bên trong. Một ánh lửa chợt hiện. Ngay sau đó cấp tốc huyết chương. Kích thích hơn phân nửa hư không thời gian trường hà. Quả thực là đem rộng lớn vạn thần điện đều dừng lại một cách vậy. Mà nắm cơ hội này Đoàn kia ánh lửa lấy thế xét đánh không kịp bưng tay Nhất cử chạy ra khỏi vạn thần điện Hư thuần dương đột vô sỉ chạy đâu gấp vạn thần điện bên trong Từng đạo từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên Vô tận quang huy nâng lên căn đứt gáy ngọc trụ Sau đó ngọc trụ bên trên ghẽ nứt cấp tốc bị quang mang chữa trị Như là thời gian đảo lưu đồng dạng Một lát sau 49 căn ngọc trụ trở về hình dáng ban đầu Vẫn như cũ chống đỡ lấy vạn thần điện Bất quá tại người khác xem ra Đây chỉ là một loại che giấu mà thôi vừa mới miễn cứng ăn ta một kích Nguyên khí tổn hao nhiều Kết quả còn muốn giả vờ giả vịt Cho nên mới nói các ngươi là lão ngoan đồng a Ha ha ha vạn thần điện bên ngoài Ánh lửa tiêu tán lộ ra một đạo ăn mặc ra hổ áo khoác thanh niên nam tử, trong tay dẫn theo một thanh đại đao, khuôn mặt anh tuấn bên trên nụ cười sán lạn lộ ra khá là xuất khí. nhưng không biết vì sao, rõ ràng là như vậy ánh mặt trời nụ cười, lại cho người ta một loại mang đầy vẻ trộm cướp cảm giác, mà một lát sau, vạn thần điện bên trong ba đạo thần quang bay vút mà ra, hóa thành ba đạo mơ hồ bóng người cùng thanh niên sằng co lẫn nhau. để tam tà thần vương, để tứ tà thần vương, để thất tà thần vương. tà thần nhất tục tổng cộng có 49 mươi vị tà thần vương. toàn bộ đều là tà thần ướp vạn năm xuống tích lũy. cũng chính là lấy 49 mươi vị tà thần vương chống đỡ lên tà thần nhất tục tại toàn bộ hư không bá huyền chỉ là lúc này. Phần này bá huyền lại là không ngừng lọt vào đến từ những tộc quần khác khiêu khích Trong đó khiêu khích lợi hại nhất chính là trước mắt cái này tự xưng thuần dương nam nhân Hơn nữa quan trọng nhất là Gamma hồn đang triệt để dập tắt Thất bại sao hẳn là Đáng tiếc Gamma ở tất cả kiệt xuất tà thần đứng đầu bên trong cũng là ưu tú nhất một nhóm kia Khoảng cách tà thần vương cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước Thậm chí có thể xưng là ngụy vương Chỉ là cuối cùng vẫn là chết ở cái kia trung thổ đại thế giới Cái kia đáng sợ thế giới hỗn chứng đây đều là thuần dương tính toán vạn năm đối mặt để tứ tà thần vương thở dài để thất tà thần vương lộ ra rất là phẫn nộ Đã qua vạn năm Chúng ta mặt ngoài giao thủ Trên thực tế đều tại trong bóng tối bố trí Chỉ cần gamma có thể đột phá liền có thể đánh vỡ bọn ta cân bằng. Đến lúc đó dù là thuần dương lợi hại hơn nữa cũng không cách nào từ bốn vị tà thần vương trong tay sống sót. Không cần nói nhiều. Thất bại chính là thất bại. Chỉ có thể trách gam ma mình bất tranh khí, lãng phí chúng ta cho hắn cơ hội. Hử ý niệm tới đây. Ba vị tà thần vương trên mặt không chỉ có lói lên một tia âm u. Đây là một trận vượt ngang vạn năm tranh đấu. Thuần Dương Đạo Tôn ở chỗ này cùng bọn hắn ba vị tà thần vương đánh có phản năm. Trong lúc đó ba vị tà thần vương vì bồi dưỡng được vị thứ tư tà thần vương. Đồng thời dùng trung thổ đại thế giới uy hiếp Thuần Dương. Từ đó nhất cử tiêu diệt cách này đại địch bỏ ra rất nhiều đại giới. Mà Thuần Dương Đạo Tôn cũng đang nghĩ biện pháp phản chế bọn họ. Tranh đến bây giờ không hề nghi ngờ cuối cùng là Thuần Dương thắng. Chúng ta thôi động đại thế, không thể nghi ngờ uy hiếp đến trung thổ đại thế giới thiên đạo, dù là không có bản thân ý thức, chỉ dựa vào cơ giới hóa suy nghĩ cùng bản năng, thiên đạo cũng sẽ bắt đầu thúc đẩy sinh trường cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Lại qua một đoạn thời gian, thuần dương lão gia hỏa kia phải có giúp đỡ đến đây, đáng chết vậy bọn ta cũng chỉ có thể lại tìm mấy vị khác tà thần vương đến. vạn thần điện không thể sai sót không sai ngay tại ba vị tà thần vương thương nhị đồng thời thuần dương đạo tôn thì là nhìn phía trung thổ đại thế giới phương hướng giống như tất cả đều kết thúc quả nhiên so tính toán ai cũng không sánh bằng ta khù khủ lão bà của ta a thuần dương đạo tôn lời nói xoay chuyển trên mặt lộ ra mị nụ cười mà bên cạnh hắn một vị cô gái tóc dài trống giống xuất hiện Khuôn mặt cùng tịch đồng có sáu phần tương tự. Bất quá muốn lộ ra càng thêm thành thục. Tất cả kết thúc, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có viện binh từ trung thổ đại thế giới đến đây. Đến lúc đó ngươi cũng có thể nhẹ nhóm một chút. a ha ha, không có việc gì rồi không có việc gì à, vấn đề không lớn. Thuần Dương Đạo Tôn cười cười. Ánh mắt phảng phất xuyên qua hư không vô tận. Nhìn đến trung thổ đại thế giới bên trong võ càn võ cùng Trần Khuyên Địch. Hắn cứ như vậy tràn ngập mong đợi nhìn một hồi. Sau đó đột nhiên vỗ tay một cái. Lộ ra một bộ vừa mới nghĩ đến biểu lộ nói ra. A suýt nữa quên mất một sự kiện. ăn thế nào trước đó ta không phải để lão bà ngươi ở trong thiên đạo cũng lưu lại một cửa sau sao. Thiên đạo từ đó về sau nếu là lại ngưng tủ ra hệ thống mà nói. Ngươi cửa sau liền xe phát động. Từ đó trên phạm vi lớn ảnh hưởng thiên đạo ngưng tụ ra hệ thống, để hệ thống lại càng dễ thu hoạch được tình cảm, cũng càng dễ dàng thoát ly thiên đạo trói buộc. Nghe đến đây, cô gái tóc dài khói mắt có chút co lại. Không thể nào? Tựa như là thật rồi. Thuần Dương đạo tôn sờ soạng một cái, cười đến rất bất lương. Quả nhiên có ta xuyên việt giả phong phạm, xuyên việt giả liền nên tìm hệ thống a. Ít đến ngươi đó là thích không ngươi là ngài ta thân thể hắc hắc. Ta mượn lão bà thân thể đó là thiên kinh địa nghĩa. Ba hoa cô gái tóc xài hung hăng trắng thuần dương đạo tôn một cái. Lúc này mới tiếp tục nói. Lúc trước ta cũng là có tư tâm. Ngươi đột phá về sau trên sinh lý liền tuyệt dục. Cho nên ta lưu lại cửa sau nhưng thật ra là ngươi một sởi khí huyết cùng ta một tia nguyên thần. Nếu là thiên đạo thực diễn sinh hệ thống mà nói Liền sẽ lấy bọn chúng xem như cơ sở Cho nên nghiêm ngặt mà nói Tân sinh hệ thống kỳ thật xem như ta và ngươi nữ nhi a lời này vừa ra Thuần dương đạo tôn lập tức liền ngây ngẩn cả người Cái này ý gì ngươi đem ta làm huyên đệ Kỳ thật ta là cha ngươi còn có loại này Thao tác hắt gì ở phía xa trung thổ đại thế giới Trần Khuyên Địch lúc này bỗng nhiên hắt hơi một cái Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 51 chương 69 có lẽ cũng không thể sự tình tựa như là kết thúc. Tại Thái Bình thiên Tôn cùng Trần khuyên Địch hai vị kích toái mệnh tinh thượng phẩm vây quét phía dưới. Tiên Tôn lại không chịu xuất thủ. Quyết đoán lựa chọn bỏ trốn. Đen ta tự nhiên cũng nhìn không được. Không qua mấy lần liền bị hai người bắt sống. Minh giáo một bên kia chẳng biết đi đâu. Phật môn thì là tại đại càn thánh thượng tấn cấp trí tôn về sau. Ngay tại đàm không mệnh lệnh dưới toàn viên rút lui. Trở về Tu Di Sơn. Bất quá chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Tu Di Sơn cũng không phải minh giáo tổng đàn. Có thể trong hư không na di. Lớn như vậy một ngọn núi liền ăn đứng ở đó. Trừ phi Phật môn người nguyện ý từ bỏ tất cả cơ nghiệp. bằng không bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc ở trong tu vi sơn dựa vào tu vi sơn nổi tình cùng trận pháp làm liều chết chống cự mà đổi thành một bên thái hoa sơn phương hướng tại minh giáo không nghĩa khí lựa chọn chạy trốn về sau vốn dĩ tại Gamma trong bóng tối ra hiệu cùng trợ giúp phía dưới khôi phục trạng thái an pha trở nên tứ cố vô thân lên vươn tay ra ninh thiên cơ cùng vô vọng ma tôn lập tức phối hợp tịch đồng muốn đem hắn bắt sống bất quá không thể không thừa nhận ta thần bộ tộc này chạy trốn năng lực vẫn là rất mạnh đen ta bên này là có thái bình thiên tôn tạo hóa ngọc điệp phong tỏa hư không cho nên mới nhẹ nhóm cầm xuống nhưng thuần dương cung cũng không có cách đồ chơi này chỉ có thể là ba cái chí cường giả bao vây chặn đánh liền cách này còn kém chút bị an pha chạy thoát. Bất quá cuối cùng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vô vọng ma tôn đột nhiên nổi cơn điên. Hoàn toàn không để ý tổn thương. Trong nháy mắt thiêu đốt hơn phân nửa mệnh vận tinh vân. Đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Đem an pha cả người đều định trụ một đoạn thời gian. Này mới khiến tịch đồng cùng ninh thiên cơ tìm tới cơ hội. Đem an pha nhất cử cầm xuống. vừa mới khôi phục an pha lại biến thành một sợi u hồn, thê thảm cực kỳ. mà cho tới bây giờ, duy nhất còn tại ngoan cố chống lại thậm chí cả còn có ngoan cố chống lại ý chí và lực lượng cũng chỉ có bắc nhung. chiến trường tại thượng kinh thành, lữ nga cầm trong tay nhật nguyệt càn khôn kiếm, cùng bắc thiên khả hãn tiếp tục phía trước đại chiến, cùng những người khác khác biệt, bắc nhung thiên khả hãn phía sau cũng là có chỗ dựa, Cho nên ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Thừa dịp đại càn thánh thượng không ở. Trần khuyên địch đám người lại không đến. Nắm chặt cơ hội tiêu diệt đại càn đây không phải ngu xuẩn cử động. Không bằng nói bắt thiên khả hắn là cân nhắc qua mới làm như thế hắn thấy. Đại càn thánh thượng cùng mình lão tổ ở giữa chiến. Đấu thắng bại thì thật khó mà nói. Nhưng đơn giản chính là nhà mình thắng cùng đại càn thắng mà thôi. Nếu như là nhà mình thắng. Vậy mình tiêu diệt đại càn những người khác Có thiên đại công lao Tự nhiên có thể tốt hơn ôm chặt lão tổ đùi Về phần nếu là thua Cái kia lấy đại càn thánh thượng tu vi còn có cùng Bắc Nhung quan hệ trong đó Mình thế nào đều phải chết Cái kia còn không bằng tại trước khi chết kéo mấy cái chịu tội thay Ôm tâm tính này Bắc Nhung thiên khả hãn chẳng những không có cùng không một sảng đánh mất ý chí chiến đấu ngược lại đánh càng thêm kịch liệt về phần a sử na lam một bên kia hắn ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy chỉ lo cùng võ nguyên hanh một trận sinh tử nối lại tiền duyên quả thực là đánh tới nổi cơn điên thậm chí so bắc nhung thiên khả hãn còn khoa trương bất quá nhà máy tất cả xem như kết thúc a trần khuyên địch thu hồi quan sát hơn phân nửa trung thổ ánh mắt thấp giọng lẩm bẩm nói tại thượng kinh thành cách đàm không lứa nga mặc dù trên người còn có tổn thương nhưng dựa vào nhật nguyệt càn khôn kiếm cũng là gìn giữ cách đã có có thừa thời gian ngắn còn không đến mức bị bắc nhung thiên khả hãn đánh bại ngược lại là trí cường giả trở xuống chiến trường mất đi phật môn trợ lực về sau bắc nhung bạc đăng cấm về có thể nói liên tục bại lui bất phá thiên quan bên kia chiến trường cũng lâm vào rằng co về phần bắc thiên khả hãn Nói thật, đều không cần những người khác đồng thủ Trần khuyên địch cảm thấy mình tự mình đi Đuổi đi đối phương có thể nói nhẹ như dễ nâng Chỉ là đánh chết còn có chút khó khăn Dù sao kích toái mệnh tinh trí cường giả tại bảo mệnh năng lực bên trên có thể xưng nhất tuyệt Thật sự muốn đánh chết đối phương mà nói Chỉ sợ còn phải để đại càn thánh thượng xuất thủ Được rồi, vậy thì chờ càn võ về là tốt A An một bên Thái Bình Thiên Tôn có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Cung chủ tựa hồ cũng không lo lắng thánh thượng An Nguy biết rõ cùng thánh thượng giao thủ cũng là một vị trí tôn rồi. Yên tâm đi. Này cũng phi long cưới mặt làm sao có thể thua đây Huống hồ coi như thua. Chỉ cần không chết được kéo một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề. Mắt nói lấy nói lấy. Trần Khuyên Địch thể nội khiếu huyệt lần thứ hai vận chuyển lại. Khí huyết trút vào mỗi một viên khiếu huyệt bên trong. vạn trăm miếng khiếu huyệt hợp thành một đường. Hội tụ thành thể nội tinh không phản phất thực hư không một dạng không ngừng bành trướng. Diễn sinh ra vô tận lực lượng. mày Trần Khuyên địch nhục thân. Trần Khuyên địch ngộ ý kỳ thật rất đơn giản. Lại kéo một đoạn thời gian. Ta cũng kém không nhiều có thể trí tôn. Thái Bình Thiên tôn. Vốn cho là mình đã coi như là ăn gian Không nghĩ tới có người trực tiếp Chính là nhân viên quản lý tài khoản kết quả Xã hội Xã hội Cho dù là Thái Bình Thiên Tôn Cũng bị đem đột phá nói đến thoải mái như vậy Trần Khuyên Địch cho Tú đến Thậm chí tâm tình hơi thấp trong nháy mắt Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường Không quan hệ Mình cũng tìm tới chính mình con đường Nếu là trăm sông đổ về một biển cần gì phải xoắn suýt tại cái gọi là tốc độ đây nghĩ thông suốt về sau thái bình thiên tôn cũng vui vẻ thế là hai người cũng không nóng này cũng không trực tiếp nhúc tay thượng kinh thành chiến trường mà là tại bên cạnh phụ trợ lứa nga thỉnh thoảng xuất thủ quấy rối một lần cầm bắc thiên khả hãn xem như lứa nga đã mài đao chỉ cần bảo đảm sẽ không đối thượng kinh thành cùng lứa nga tạo thành chân chính tổn thương là được rồi Đánh lấy đánh lấy lữ Nga là càng chiến càng hăng Thậm chí ẩn ẩn có tấn thăng trung phẩm manh mối Mà Bắc thiên khả hãn Các ngươi đám này tiểu nhân hèn hạ hỗn đàn Chờ ta lão tổ trở về liền đem các ngươi xếp hết Cũng chỉ có thể thả nói dọa Nhưng mà đáng tiếc là Cái này ngoan thoại cuối cùng vẫn là không thể thực hiện Đại khái tại ba cái nửa canh giờ qua đi một cỗ to lớn thần niệm từ sâu trong hư không cuốn tới công chính bình thản nhưng lại không sợ hãi giống như một hành tinh khổng lồ trực tiếp va vào trung thổ đại thế giới bên trong uy áp tùy theo mà tới Âm âm thiên địa rung động nguyên bản còn tải vừa đánh vừa chửi bắc thiên khả hãn trong nháy mắt ngậm miệng lại thân sắc sợ hãi trên mặt một lần liền mất đi huyết sắc quá lớn Nhân gian trí tôn trưởng thiên đạo quyền năng Vì so thiên đạo Ở trong trung thổ đại thế giới Loại này phô trương cũng chỉ có thiên đạo mới có mà cố khí tức này Đại càn thánh thượng không phải nhà mình lão tổ làm rõ ràng điểm này về sau Bắc nhung thiên khả hãn trong lòng lập tức sinh ra vô tận tuyệt vọng Khí lực toàn thân phản phất đều bị hút hết đồng dạng Mặc dù cũng có đoán trước Nhưng là thực tới mức độ này bước về sau Bắc thiên khả hắn lại phát hiện mình xa xa không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy có dũng khí. Hắn không muốn liền chết như vậy. Nếu là chết rồi trên thảo nguyên Mỹ nữ, trên thảo nguyên địa vị, trên thảo nguyên tất cả. Đều không hưởng thụ được. Đáng chết chờ. Chờ một chút càn võ. Thánh thượng bể hạ ta nguyện ý đầu hàng bắc nhung từ đó về sau nhập vào đại càn. Âm không có đi nghe bắc thiên khả hắn lời nói. To lớn thần niệm trực tiếp nhắm bắt thiên khả hãn. Tiếp lấy chỉ thấy một đầu kim quang từ hư không kéo dài mà đến. Hiển lộ thân hình về sau. Rõ ràng là một chuôi thần kiếm màu vàng ống Thiên hạ cơ hồ tất cả trí cường giả. Đối đạo kim quang này đều không xa là gì. Thiên tử kiếm chỉ là trước kia đại càn thánh thượng còn cần phải mượn trung nguyên tổ long. Mà hiện tại. Đại càn thánh thượng tâm niệm vừa động liền có thể thi triển ra hinh khủng như vậy kiếm pháp. Thần kiếm phách chạm mà xuống. ẩn chứa trong đó lực lượng tự nhiên không cần phải nói. Từ trên xuống dưới chạm tại Bắc nhung thiên khả hãn trên người. Cũng ở đây bắt thiên khả hãn mệnh vận tinh vân bên trên. Nguyên bản sức sống mười phần. Chí ít còn có một ngàn hai ngàn tuổi thọ mệnh mệnh vận tinh vân. Tại bị đánh trúng trong nháy mắt liền lâm vào tịch diệt. cái gì? các nơi phàm là thấy một màn như vậy chí cường giả, trừ bỏ đại càn một phe này, không ngừng kinh gì sợ hãi vạn phần. sau đó bao phủ hơn phân nửa trung thổ thần niệm tiêu tán, kim quang lắc một cái, một đạo thân hình liền rơi ở trong thượng kinh thành, quả nhiên là đại càn thánh thượng. ngay sau đó, ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đại càn thánh thượng lộ ra một bộ đắc chí vừa lòng mỉm cười. Sau đó hướng về phía lứa Nga Giang hai cánh tay Đến lão bà ôm một cách lứa Nga Vị này tư thế hiên ngang đại càn hoàng hậu Một tấm khuôn mặt mặt trong nháy mắt liền hồng thấu Mà đổi thành một bên Trần Khuyên Địch thì là không chút do dự mà cắt đứt ánh mắt Không còn nhìn xem đại càn thánh thượng Giống thấp hèn chỉ là mắng lấy mắng lấy Trần Khuyên Địch cũng không tự chủ quay lại ánh mắt Nhìn về phía Thái Hoa Sơn phương hướng, ôm một cái sao Ngô ăn có lẽ cũng không tệ đi, sơ, ngày mai chuyện chính còn kém không nhiều kết thúc. Ngô ăn đương nhiên cố sự còn chưa kết thúc, vì phong phú rất nhiều nhân vật nhân vật hình tượng. Ngoại truyền sẽ từ đó về sau bắt đầu đổi mới. Nội dung cụ thể ngày mai lại nói ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 51 chương 70 đại càn thâm cung truyền chiến hậu trùng kiến làm việc phi thường thuận lợi. Tại Bắc Thiên Khả Hãn bị Đại Càn Thánh Thượng tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng đánh giết về sau. Tất cả mọi người minh Bạch Thiên Hạ thế cuộc đa định. Không ai có thể ngăn cản Đại Càn. Phải biết lịch đại đến nay. Trừ bỏ thời kỳ Thượng Cổ. Không có một cách nào nhân gian Hoàng Triều có thể đạt đến cấp độ này. Mà thời kỳ Thượng Cổ công phái giới mạnh hơn. Cho nên nhân gian Hoàng Triều trên thực tế một mực đều không có chân chính cường thế qua Thậm chí tại Đại Càn Hoàng Triều trước đó, tuyệt đại bộ phận Hoàng Triều thống trị trung nguyên phương thức nhưng thật ra là cùng tông phái giới thỏa hiệp. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Theo Đại Càn Thánh Thượng Thành tựu nhân gian trí tôn, người sáng suốt đều biết. Cái gì mời Đại Thánh địa, Cái gì Giang Hồ Tông Phái? Cái gì Tứ Hoang Man Di? Toàn bộ đều ngăn cản không được Đại Càn Hoàng Triều bộ pháp. Nếu là đại càn thánh thượng nghĩ mà nói, hắn hiện tại thì có thể làm cho đại càn hoàng triều xưng bá toàn bộ trung thổ đại thế giới. Nhưng là, làm sao có thể làm loại chuyện đó a? Chỉ đánh xuống có tác dụng gì tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng nắm chính quyền khó. Tứ hoang tổng tổng có nhiều người như vậy, coi như đem bọn hắn tính vào bản đồ. Muốn đem bọn hắn hoàn toàn đồng hóa cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Theo ta suy đoán, cách này tiến trình tối thiểu nhất còn muốn một ngàn năm. Thả ở kiếp trước địa cầu tự nhiên không cần phải lâu như vậy. Nhưng đây là một cách siêu phàm thế giới. Hỏa luyện kim đan cường giả khoảng tám 800 năm tuổi thọ. Muốn để hoàn toàn bộ tính vào bản đồ. liền cần chờ tuổi già thế hệ ngoan cố phần tử chết đi. Từ tân sinh tiến hành văn hóa bên trên thống nhất cùng tư tưởng bên trên cải tạo. đương nhiên loại này thuộc về tương đối bình hòa biện pháp thô bạo một chút liền dứt khoát đem tất cả mọi người giết sạch sau đó lại chậm rãi thống trị bất quá đại càn thánh thượng là sẽ không lựa chọn cách làm này ta thế nhưng là nhân quân a huống hồ chỉ là một ngàn năm bây giờ ta còn không đến mức đời không được hơn nữa ngươi cũng muốn thời gian a nói lấy nói lấy đại càn thánh thượng liền nhìn hướng bên cạnh thanh niên mà trần khuyên địch tận đến giờ phút này mới từ nhìn về nơi xa tinh không trạng thái đờ đẫn bên trong lấy lại tinh thần a quỷ ngươi không có nghiêm túc nghe ta nói sao a ha ha trần khuyên địch gãi đầu một cái ta cũng không phải hoàng đế loại chuyện này chính ngươi suy nghĩ biện pháp ta chỉ cần quản tốt thuần xương cung cái kia một mẫu ba phần đất là có thể bất quá ngươi nói không sai ta xác thực còn cần thời gian Không có chiến đấu kịch liệt thôi hóa thời gian có thể muốn càng lâu, nhưng tối đa cũng bất quá mấy trăm năm à. Vừa dứt lời Trần Khuyên địch thể nội khiếu huyệt liền tự chủ vận chuyển. Thể nội tinh không vẫn còn ở không ngừng bành trướng. Mà khi loại này bành trướng đến trình độ nhất định về sau. Đoán chừng Trần Khuyên địch liền sẽ một bước lên trời. Trực tiếp đi đến nhân gian trí tôn cảnh giới. Cũng đồng thời hoàn thiện biến số chi đạo. nhờ vào đó đã siêu thoát a mà đại càn thánh thượng bên này tương đối phiền toái một chút dù sao khí số chi đạo hoàn thiện cần đại càn hoàng triều bản thân tăng lên cho nên sợ rằng phải chờ đạo đại càn hoàng triều triệt để thống trị trung thổ đem tứ hoang đặt vào bản đồ về sau đại càn thánh thượng mới xem như hoàn thiện khí số chi đạo mới có thể nhờ vào đó siêu thoát hai người kỳ thật không có cái gì chia cao thấp Đại Càn Thánh Thượng là trước trí tôn, lại từ từ tích lũy siêu thoát. Trần Khuyên Địch thì là không ngừng tích lũy, sau đó một bước lên trời. Hai người đều cần thời gian. Bất quá vừa vặn là, hiện tại bọn hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Tông Phái Giới xử lý. liền toàn quyền giao cho Thái Bình Thiên Tôn để giải quyết nhìn cái gì vậy Tông Phái Giới cùng ta thuần dương cung có quan hệ gì ta không quản ạ. Cái kia Phật môn bên đó đây Thái Bình Thiên Tôn đi quản. Từ đó về sau Phật môn đoán chừng sẽ triệt để phong sơn. Đàm không cũng sẽ cả đời không ra tu di sơn một bước. Nói thật cũng không cần quá mức quá đáng. Dù sao chúng ta thì thật không bị thua thiệt nhiều. Ngược lại là Phật môn một bên kia ăn thiệt thòi không nhỏ. Về phần minh giáo thì là tin tức hoàn toàn không có. ngươi không đi tìm tìm sao lưu lại minh giáo mà nói rất phiền phức a ta đã tìm nhưng ngoài ý muốn là trung thổ đại thế giới bên trong tìm không thấy bọn họ có lẽ là chạy đến thiên ngoại đi rồi a cũng có khả năng cái kia mặc kệ sau này hãy nói a đại càn thánh thượng nói đến đây rối lưng một cái ngươi bên đó đây ta bên này rất nhiều việc đang chờ hoàn thành ngươi một bên kia thuần dương cung sự vật kỳ thật cũng không ít a xem như thế đi trần khuyên địch bẻ bẻ cổ còn có tây vực một bên đại chu nơi đó sao cho ta a ngươi cũng đừng đi tìm bọn họ để gây sự sao cho ngươi được a đại càn thánh thượng rất tùy ý nói liền hai người bọn họ bây giờ thì dác đến xem đại chu đã không coi vào đâu là vì sư muội của ngươi ngô mới mới không phải vâng Là vì ta một người bản sư muội dạng này a Hắt hắt hắt Đừng cười như vậy để cho người ta đặc biệt muốn đánh ngươi Ngươi lại đánh không lại ta Sợ cái gì hử nói đến đây Hai người đồng thời trầm mặt chốc lát Qua một hồi lâu Đại Càn Thánh Thượng mới một lần nữa mở miệng nói Ta có thể cảm giác được Cảm giác được cái gì sâu trong hư không Có một cỗ cùng Gamma một dạng tà thần lực lượng còn có một cái cùng ngươi rất giống hẳn là thuần dương đạo tôn a hắn dường như cùng tà thần chiến đấu dạng này a nghĩ đến vì kia đạo tôn hẳn rất cần người giúp đỡ a chờ ngươi ta lục tục siêu thoát về sau liền muốn đi hư không bên trong giúp hắn hắn cũng là vì cái này mới bày xuống nhiều như vậy chuẩn bị ở sau đến chợ giúp chúng ta a thì ra là thế Ngươi có cái gì ý nghĩ thuần dương đạo tôn Hắn sắp không được sao đó cũng không phải ở ta cảm ứng bên trong hắn còn tinh thần rất đây Vậy liền không nóng này Trần Khuyên địch chừng mắt nhìn Mặc dù ta kỳ thật cũng không ngại Nhưng trung quy là lấy ta xem như quân cờ đến bày bố Hơn nữa còn dự định để cho ta siêu thoát về sau mang theo hắn lão huyên để môn cùng đi Không biết mang nhiều người như vậy rất mệt mỏi sao. Dù sao hắn không có việc gì. Dứt khoát nghĩ biện pháp kéo dài hắn mấy vạn năm tốt rồi. Ngươi lời nói này đến. Đại Càn Thánh Thượng nghe vậy lập tức thần sắc nghiêm lại biểu tình bất mãn thật sự là quá tuyệt vời. Đúng không rất tốt. Đến lúc đó liền nói kéo dài chứng phát tác, siêu thoát gian nan, không cẩn thận sẽ chế một chút chút. diệu a nói ra hưng khởi hai người lại là sướng hàn huyên một hồi thẳng đến tất cả mọi người không lời nói mỗi người mới lại ngậm miệng lại tiếp lấy lại là một đoạn thời gian trầm mặc ngay sau đó đến phiên trần khuyên địch mở miệng trước nói đến một lần này trước mắt mới mấy năm a ta làm sao lại thích toái mệnh tinh đây tất cả mọi người là xuyên việt giả rõ ràng ngươi đều dùng hơn 300 năm Ngươi bây giờ im miệng mà nói chúng ta vẫn là bằng hữu. Kha kha ha. A dắt đột nhiên. Chính vui vẻ cười to trần khuyên địch không khỏi vì đó hắt hơi một cái. Mà tới được hắn cảnh giới này. Theo lý mà nói hẳn là nhất định cùng nhảy mũi vô duyên mới đúng. Chuyện gì xảy ra? Không biết. Đột nhiên cảm thấy một cỗ áp hàn. Giống như là xuyên Việt trước bị bạn cùng phòng lắc lư lấy kêu ba ba một dạng. đại càn thánh thượng nghe vậy những mày ba ba ai con ngoan đại càn thánh thượng âm trần khuyên địch bị tàn nhẫn mà đánh bay sau đó khảm vào kim giám điện trong vách tường lúc này tinh không rực rỡ tại đại chiến kết thúc về sau cũng mới qua một hai canh giờ đại càn thánh thượng cùng trần khuyên địch cứ như vậy trò chuyện tán sóc thích thú vừa bắt đầu thậm chí còn tại trong điện kim loan nhấc lên vỉ nướng Còn thổi hai bình rượu ngon, một bên kiếm xuyên uống rượu, một bên tử biên tử diễn. Nói trở lại, lần này đại chiến ta thì thật không nhân vật gì cảm giác a, Rõ ràng ta mới là có hệ thống nhân vật chính hầu. Ít đến, đại càn thánh thượng cười lạnh một tiếng. Người ta đó là tông phái giới phản càn. Nhân vật chính là ngươi sao nhân vật chính rõ ràng là ta ngươi chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Nói cũng phải nói nhảm uống một hớp rượu Đại càn thánh thượng một tay cầm thịt xiên Một tay khoác lên trần khuyên địch bờ vai bên trên Huyên đệ Ngươi là xuôi gió xuôi nước tới cho nên tương đối tin món đồ kia Bất quá ta thế nhưng là 300 năm sở soảng lần mò lên Ta cho ngươi biết à, Nhân vật chính cách đồ chơi này đều là hư Mấu chốt còn phải nhìn ngươi nghĩ thế nào Thật muốn nói, mỗi người không đều là mình thế giới nhân vật chính sao? Ở cái này siêu phàm thế giới, chỉ cần đi đến võ đạo chi lộ, ai còn không có ầm ầm sóng dậy nhân sinh đây? Chỉ là chúng ta nhân sinh càng ầm ầm sóng dậy một chút. Ngươi nói đúng không Trần Khuyên Địch? Đại Càn Thánh Thượng mấy câu nói ngược lại đem Trần Khuyên Địch cho nói kinh ngạc. Trong lúc nhất thời hắn lại có chút không nói gì. Bất quá rất nhanh. Thần khuyên địch mình cũng lộ ra nụ cười Đúng vậy A lời này nhưng thật ra là không sai nơi nào có cái gì do thiên định nhân vật chính liền xem như mình trước đó không phải cũng là nhân vật phản diện kết quả ngược ngược đừng nói là bị nhân vật chính giết chết liền nhân vật chính cùng hệ thống khổ khổ lão ca ngươi nói đúng có đạo lý được a không quan tâm cái gì nhân vật chính Đúng không đại càn thánh thượng ở một cái Sắc mặt có chút đỏ Theo lý thuyết hắn là sẽ không say Nhưng tha hương gặp bạn cũ Ở cái này trung thổ đại thế giới có thể có một cái có cộng đồng tam quan Cộng đồng kinh lịch Thậm chí cộng đồng vận mệnh đồng hương tại Không uống say điểm đều không thể nào nói nổi huống chi Mọi người tân tân khổ khổ Cuối cùng cũng coi là thành công thiên hạ xem lại Tông môn hưng thịnh giống như là cùng một cái phòng ngủ đi ra hảo hương đệ. Mười năm qua đi, ngươi thành lão bàn. Ta thành nổi danh internet tác giả. Mặc dù lĩnh vực khác biệt, nhưng lại đều là cố gắng có hồi báo. Thế là mọi người lại ngồi xuống uống chén rượu. Hoài niệm ban đầu ở trong phòng ngủ lẫn nhau gọi đối phương nhi tử quá khứ. Không phải cũng rất tốt sao tới tới tới ngươi ta không say không nhỉ vì hữu nhị cản ly hoa đại càn thánh thượng cùng trần khuyên địch uống đến hối hận. Trong lúc nhất thời tổng đồng nâng chén. Mà đúng lúc này. Kim loan điện bên ngoài, phùng nguyên nhất đột nhiên nện bước sồn dập bộ pháp đi tới. Thánh thượng vạn thọ cung chủ thuần dương cung người đến đến nhanh như vậy liền đến để bọn hắn. Ta và lão ca uống xong lại nói. Không phải. Phùng Nguyên Nhất nói, cung chủ bốn vị sư muội còn có tịch đồng đại nhân cũng tới ăn trần khuyên địch nhớ mày. Phát hiện sự tình có điểm gì là lạ. Phùng Nguyên Nhất lại nói, hơn nữa hoàng hậu cùng các nàng mới quen đã thân, đang tiếp đãi các nàng đâu. Võ càn võ khóe miệng giật một cái, phát hiện tình huống có chút bất thường. Kết quả là, hai người liếc nhau. ca múa nhạc ngươi cách này sợ vợ nhà ta sư muội còn có tịch đồng đều là ôn nhu săn sóc tuổi bên ngoài tú bên trong thiện lương khả ái người chớ bị lão bà ngươi làm hư tán sóc lão bà của ta mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ ngươi cách này nhã nhặn bại hoại đừng nói là sư muội liền hệ thống đều không buông tha cũng không cảm thấy ngại nói ta cái gì Ngươi muốn đánh nhau sao có bản lĩnh chúng ta đồng cảnh giới quyết thắng thua liền bằng ngươi lão tử thiên hạ vô địch 300 năm. Một cái tay cũng có thể đem ngươi đè xuống đất đánh thành múc le đến à tới thì tới ầm ầm thượng kinh một trận chiến về sau. Tông phái cúi đầu. Tứ hoang xưng thần. Thiên hạ chính là định. Đế cực kỳ vui mừng. Liền tại cung chủ tại trong điện kim loan uống. Quyết định luận bàn đỏ sức một phen. kết quả tổng tổng hư hao lưu ly tràn bảy đài Cửu long kim môn một cái gạt hơn 300 khối quý báu đồ sứ tơ lụa vải vóc một số sau tại thân cung biết việc này giận dữ mệnh đế ba tháng vào không được phượng tây cung nửa bước đế phóc lớn không thôi thống mạ cung chủ ba canh giờ có thừa ký tại đại càn tân lịch đóng đô một năm Chuyện chính xong ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi năm mươi mốt ngoại truyền một thuần dương đạo tôn một ngày cùng một vạn năm đây là một cái trời trong gió nhẹ sáng sớm. Mỗi ngày theo thông lệ kết thúc tu luyện về sau, lữ Nham mở hai mắt ra trên mặt toát ra mấy phần khô khan thần sắc. lữ Nham! Không đúng! Hắn hiện tại ở toàn bộ giang hồ đều coi là thanh danh hiển hách. Trừ bỏ lão bà đại nhân còn có cách huyên đệ. Đã có rất ít người dám dùng cái tên này gọi hắn Thay vào đó Là một cách tràn đầy kính sợ sưng hào Thuần Dương Đạo Tôn Nói thật lữ Nham cảm thấy tên này không quá êm tai. Nói tóm lại Hẳn là cũng không xê xích gì nhiều Là lúc này rồi Nhanh Chân đi ra bế quan mật thất Thuần Dương Đạo Tôn mở ra mang theo người trung nguyên địa đồ Không phải là vì tìm phương hướng Mà là vì trong lúc lơ đãng Để người khác biết Mình đã để mắt tới hắn nhàm chán thứ hai Thuần dương đạo tôn liếc nhìn địa đồ Nhớ tới hôm qua chính mình mới vừa mới tăng ca Đi Đông Hải đập phá quán Đem tiên tôn lão già kia rút ra treo lên đánh cho một trận Đối phương ngay lúc đó biểu lộ Từ mơ hồ Đến hoài nghi Đến kinh ngạc Đến đầu hàng Lại đến cuồng loạn Cực kỳ thú vị Thế là thuần dương Đạo tôn dùng bút đỏ tại trên địa đồ Đông Hải vị trí vẽ một xiên Ngô ăn Ngày hôm nay liền không tìm hắn để gây sự Vậy tìm ai đây thuần dương Đạo tôn tiếp tục liếc nhìn địa đồ Cuối cùng thấy được bắt nhung cái kia một phối đại thảo nguyên Nghĩ đến thảo nguyên xanh xanh trời Trắng trắng mây Không khỏi mỉm cười sau đó tại bắc nhung vị trí vẽ một vòng tròn Tây cùng lúc đó bắc nhung nhật nguyệt phong bên trong bắc nhung trí tôn dược cách la bỗng nhiên dùng mình một cái hỗn chứng cái nào điêu dân muốn hại bản hãn dược cách là bắc nhung vương đình đúng nghĩa người sáng lập cuồn cuộn trên thảo nguyên cái thứ nhất thống nhất tám đại bộ lạc đem thảo nguyên chư bộ kết hợp với nhau ngưng tủ ra vương đình khí vận đem hắn hóa thành trường sinh thiên Cũng cuối cùng mượn cơ hội này một bước lên trời Trở thành nhân gian trí tôn võ giả Lúc kia dược cách la có thể nói là hăng hái Cho dù là siêu thoát Hắn thấy cũng là dễ dàng sự tình Quan trọng nhất là Đương thời không có người nào cùng hắn đoạt dược cách la thành đạo tại thượng cổ về sau Mà tu được chính là kiếp số Thời kỳ thượng cổ hoàn thiện là thiên số Đình số Mệnh số Cùng hắn kiếp số đều không dính dáng. Tại không ai làm nhiễu cơ sở bên trên, dược cách la cảm thấy mình thế nào đều có thể siêu thoát. Hắn thiếu sót duy nhất đồ vật. Chỉ sợ liền chỉ có thời gian. Cho dù là nhân gian trí tôn. Muốn lấy sức một mình bù đắp thiên đạo quyền năng lỗ hồng cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất có thể cuối cùng cả một đời đều làm không được. Thượng cổ thời đại đạo Phật Ma Tam Tổ có thể chứng đạo. Trong đó ma tổ cùng Phật tổ. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ bọn họ cầm thủy đế cùng yêu hoàng lấp lỗ hồng. đạo tổ không nói. Tên kia ăn gian. Cho nên cho dù không có đồng tu một đạo đại địch tại. Dược cách là muốn đi hiếp số chi đạo siêu thoát. Cũng cần một đoạn thời gian tương đối dài. Mà để bảo đảm mình có thể sống lâu như thế. dược cách la đem chính mình chôn sâu ở bắc nhung thánh sơn nhật nguyệt phong phía dưới sau đó truyền xuống tổ huấn để bắc nhung tám đại bộ lạc mỗi năm phái người đến đây dùng người sống tế tự người sống máu đổ vào tại hắn trên người trong đó nồng nặc sinh mệnh tinh khí liền có thể hóa thành dược cách la nguyên thần chất dinh dưỡng mượn nhờ loại tà pháp này dược cách la mới một mực sống đến nay kiếp số chi đạo cũng đi được không sai biệt lắm ngô ăn chờ mình siêu thoát rồi liền thuận tay đem trung nguyên người tất cả đều diệt sau đó để bắc nhung nhập chủ a dù sao đối siêu thoát sau mình mà nói đây chỉ là việc nhỏ mà thôi hoặc là dứt khoát đi thiên đạo một bên kia nhìn xem nếu có thể đem thiên đạo luyện thành một món binh khí mà nói nghĩ đến uy lực khẳng định không tầm thường trong lúc nhất thời Dự cách la đúng là bắt đầu tha hồ suy nghĩ lên mình siêu thoát sau mỹ hảo tương lai Mà nghĩ đi nghĩ lại Hắn liền phát hiện tình huống có điểm không đúng ăn làm sao thân thể ấm áp như vậy chuyện ra sao hàng năm ở Nhật Nguyệt Phong dưới đáy Mượn nhờ âm khí cam đoan thân thể sẽ không mục nát Dự cách la đã có một đoạn thời gian rất dài không có cảm nhận được ấm áp Nhưng là bây giờ hắn lại đã lâu cảm nhận được mấy phần nhiệt ý Chuyện gì xảy ra nha bác nhung vị này Ở nhà sao nguyên bản cứng ngắc nguyên thần cấp tốt bắt đầu khôi phục Nhập chủ đông lạnh thân thể Để nhục thân của mình bắt đầu khôi phục sức sống Trước sau bất quá mấy giây Dược cách la liền trở về trạng thái đỉnh phong Sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra Trong mắt có sấm sét vang dội cảnh Mang theo sát ý ngập trời cùng lệ khí Lại dám quấy giày ta ngủ say muốn chết dược cách la vốn dĩ tuổi họ liền còn thừa không có mấy Toàn bộ nhờ nhật nguyệt phong lòng đất khí trấn áp cùng bắt nhung người sống huyết tế Mà ở cơ sở này bên trên mỗi đồng một lần tay Dược cách la đều sẽ tổn thất không ít sinh mệnh tinh khí chớ nói chi là loại này toàn diện hồi phục Cũng khó trách hắn sẽ như thế giận dữ Nhưng là Khi hắn thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra về sau, dược cách la lại là tự mình ngậm miệng lại. Âm ầm ngay thẳng điểm nói ai, Nhật Nguyệt Phong bị nâng lên. Không phải ví von, mà là vật lý phương diện bên trên bị nâng lên. Tòa này không biết nặng bao nhiêu thần phong tại thời khắc này thế mà trực tiếp bị người nhổ tận gốc. Bay về phía không trung, mà ở chân núi bộ. Một đạo nhìn như nhỏ bé thân ảnh chính một bên một tay nâng nhật Nguyệt Phong. Vừa nhìn hắn. Nhân gian trí tôn làm sao có thể ta trước đó hoàn toàn không có cảm ứng a Hờ. Không để ý đến trong dung động dược cách la. Thuần dương đạo tôn một bên nâng nhật Nguyệt Phong. Một bên phất tay chào hỏi. Tại Hạ Lứ Nhâm. Thái Hoa Sơn trưởng khống. Hôm nay tới nơi này không vì cái gì khác. Chỉ là muốn chính thức thông tri ngươi. Từ hôm nay trở đi nhật nguyệt phong khối này liền từ ta lữ nham bảo bọc. Dược cách la ý gì? Ngươi đến tột cùng là người nào tân tấn nhân gian trí tôn mới lên cấp trí tôn liền đến khiêu khích ta. Xem ra ngươi nghe không hiểu à. Thuần dương đạo tôn chừng mắt nhìn. Dùng thông tục lời nói lại nói một lần. Từ hôm nay bắt đầu. Một khối này đều là ta lữ nham bảo hộ thu. Có ta ở đây Sẽ không có người dám đến khi dễ ngươi rõ chưa dược cách là Cho nên gia hỏa này rốt cuộc muốn nói cái gì Một khối này đặt vào hắn bảo hộ thu là ý nói không muốn cùng mình kết thù kết oán Chỉ là vì nhận thức một chút Thậm chí còn có thể vì chính mình ngủ say hộ pháp làm sao vẫn nghe không hiểu ngươi làm sao đần như vậy à Nhìn xem nửa ngày không phản ứng kịp dược cách là Thuần Dương Đạo Tôn có chút sơ chân nói là ở trong lòng đất ngủ quá lâu sao ta cảm thấy ta nói đến đủ trực bạch. Tốt à. Ta liền lại trực tiếp một chút sàng một khối này đã là ta bảo bọc, ngươi bây giờ tiếp nhận ta bảo hộ. Sau đó thì sao sau đó Thuần Dương Đạo Tôn mặt mày đứng đấy. nghiêm nghị nói. Sau đó ngươi liền nên cho ta giao phí bảo hộ a làm sao như vậy không biết điều đây làm nhanh lên. Dược cách la lúc này xem như nghe hiểu Ngươi chính là đến gây chuyện đúng không Hậu bối trí tôn Cũng tốt Để bản hãn không thể không toàn diện khôi phục Tiêu hao số lớn sinh mệnh tinh khí Bản hãn lần này sẽ dạy cho ngươi Cái gì liền kêu là đối tiền bối kính sợ Dược cách la lời này vừa nói ra Thuần dương đạo tôn lập tức chính là lông mày nhớn lên Âm điệu không tự chủ kéo cao hơn 8 độ Nhà uống ngươi đây là không có ý định giao phí bảo hộ tốt ta thưởng thức ngươi vô tri coi huyền về sau chiến đấu quá mức huyết tinh bạo lực. liền không thêm vào miêu tả. Nếu là nhất định phải lời giải thích. Đại khái chính là dược cách la hướng về phía thuần dương đạo tôn một trận chuyển vận. Tạo thành một điểm cưỡng chế tổn thương. Sau đó thuần dương đạo tôn một bàn tay đem dược cách la trấn áp. Nhật Nguyệt Phong rơi xuống kèm theo dược cách la kêu thảm cùng tiếng sống giận dữ. Mọi thứ đều nghinh đón kết thúc. Khô lại làm xong một cái. Ngồi ở Nhật Nguyệt Phong đỉnh núi bên trên. Thuần Dương đạo tôn lau mồ hôi. Sau đó lấy ra phần kia có chút cũ nát trung nguyên địa đồ. Kỳ thật địa đồ bản thân cũng không cũ. Nhưng những năm gần đây. Hắn sớm đã đem miếng bản đồ này lật nát. Chính là vì tìm ra ngày xưa những cái kia trốn nhân gian trí tôn Đông Hải Bắc Nhung Nam Man cái kia không cần phải để ý đến Trung Nguyên cũng bị ta trấn áp Còn thừa lại Tây Vực sao Tây Vực cái kia tu được là biến số Không thể để cho hắn sống sót Chỉ có thể một trận sinh tử Đánh xong trận cuối cùng ta hẳn là có thể siêu thoát rồi Tiếp xuống lại cẩn thận bày bố đợi đến cái tiếp theo vạn năm mới biến số xuất hiện. Các huyên để các ngươi cũng có siêu thoát cơ hội. Đừng sợ. Lão đại ta lúc đầu mang theo các ngươi liền toàn thiên hạ đều hoàn hảo không chút tổn hại mà đánh thắng. Lần này cũng nhất định không có vấn đề. hít sâu một hơi. Đem phần này mình kỳ thật đã nhớ nát địa đồ bỏ vào trong ngực. Thiếp thân nấp ký về sau. Thuần Dương Đạo Tôn đứng dậy quay trở về Thuần Dương Cung. Ngày xưa náo nhiệt Thuần Dương Cung. Bây giờ lại chỉ còn lại có một mình hắn. Thuần Dương Đạo Tôn mình chiến thắng thời gian. Nhưng các huyên đệ của hắn lại làm không được. Mà lão bà đại nhân gần nhất lại bởi vì vừa mới thoát khỏi thiên đạo duyên cứ lâm vào ngủ say kỳ. Lớn như vậy Thái Hoa Sơn. Lúc này vậy mà có vẻ hơi hoang vu. Bất quá không quan hệ. Chờ tự mình giải quyết tất cả Tại siêu thoát trước sẽ đem đạo thống một lần nữa truyền xuống Thái Hoa Sơn sẽ một lần nữa náo nhiệt lên Lão bà Đại Nhân cũng sẽ một lần nữa thức tỉnh Mình cũng vì các huyên để sắp xếp xong xuôi con đường Vạn năm về sau Bọn họ cũng có thể cũng sống như mình chiến thắng thời gian Mọi thứ đều sẽ đi bên trên quý đạo. Vô ngày hôm nay cũng là phong phú một ngày a. bế quan bế quan ngày mai tiếp tục thu phí bảo hộ đi thuần dương đạo tôn một bên như thế lẩm bẩm vừa đi vào sáng nay mở ra tu luyện mật thất mọi thứ đều sẽ biến tốt dù là phải chờ thêm vạn năm ta cũng sẽ không tiếc đạo tôn một vạn năm thường thường chính là như vậy giản dị tự nhiên và lại buồn tẻ Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi năm mươi mốt ngoại truyền hai dưỡng ảnh cùng khuyên địch một ngày mỗi một cái nam nhân thành công phía sau. Đều có một cái yên lặng bỏ ra nữ nhân. Lời này kỳ thật rất vãn năng. Đồng lý có thể chứng. Từng cái thành công thiết lực. Phía sau kỳ thật đều có một cái yên lặng bỏ ra lãnh đạo. Mà nếu như lãnh đạo luôn luôn vẩy nước. vậy trợ thủ của hắn nhất định rất vất vả. Từ ảnh chính là cách này lý luận ví dụ thực tế. Đại nhân đây là lục phiến môn một bên kia đưa tới báo cáo, có quan hệ tuần châu đạo trùng kiến công tác, còn có rất nhiều gia tộc kết quả xử lý đều ở nơi này. Thả chỗ ấy a. Đại nhân đây là có quan hệ Tây vực đại chu bên kia tư liệu, gần nhất đại chu dường như co vào binh lực. Động tính không biết, Cẩm Y về bên này đang phái người điều tra. để bọn hắn cẩn thận một chút đại nhân đủ phiểu ảnh gầm lên một tiếng cắt đức phụ trách báo cáo cầm y về tiểu tốt sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên từng chữ nói ra cắn răng nghiến lợi nhìn đối phương thả chỗ ấy là buông xuống tư liệu về sau cầm y về tiểu tốt cũng không quay đầu lại chạy trốn chỉ để lại phiểu ảnh một người ngơ ngác ngồi ở tràn đầy tư liệu gian phòng bên trong yên lặng che mặt Hơn 30 ngày Từ thiên hạ bình định Trần Khuyên Địch không lương tâm chạy về Thái Hoa Sơn về sau Đã qua trọn vẹn hơn 30 ngày Cách này 30 ngày Mình cơ hồ mỗi ngày đều là 996 cường độ cao làm việc Nhưng còn dư lại các loại tài liệu và phải xử lý sự vật lại là chỉ thấy nhiều không thấy thiếu Ta không chịu nổi bãi công lần này ta nhất định phải bãi công bất lương lão bản nghiền ếch đáng thương dân công liền tiền lương cũng không cho tất cả đều là dựa vào yêu phát điện ai chịu nổi a hốn đàn tức giận dưỡng ảnh một bên gầm thép một bên thuần thuộc phê duyệt lấy trong tay tư liệu thuận tiện nhấc lên lúc này dưỡng ảnh đã hoàn toàn từ bỏ dịch dung hoàn toàn lấy chân dung gặp người một mặt là cũng không dối gạt được một phương diện cũng là nghĩ lấy cho trần khuyên địch cái kia không có lương tâm ra hỏa thêm chút nghẹn Nhưng mà đúng vào lúc này, đông đông đông dự ảnh dự ảnh cứu ta một mạng mở cửa nha. Tiến đến, ba phòng làm việc đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Sau đó một đạo dự ảnh không thể quen thuộc hơn được thân ảnh liền như điện trước vọt vào. Sau đó khép cửa lại, tam hoàng khai thái đại thuần dương công xem chiêu đại dịch chuyển không gian bí pháp Hắc nha ầm ầm kèm theo một trận kịch liệt rung động âm thanh. Phượng ảnh có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cách này văn phòng đã rời đi tại chỗ. Nhìn một chút ngoài cửa sổ. Quần tinh sáng trói. hắc án sâu thầm. Rõ ràng là vận mệnh tinh không cảnh tưởng. Phượng ảnh kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Có thể cùng ta giải thích một chút sao. Cung chủ đại nhân Phượng ảnh lấy ra một bộ mắt cá chết. Mặt không thay đổi nhìn xem Trần Khuyên Địch. Mà Trần Khuyên địch lúc này thì là lộ ra một bộ cuối cùng có thể thở phào biểu lộ. A a, kỳ thật cũng không phải chuyện ghê gớm gì rồi ha ha ha. Trần Khuyên địch tay phải thiếp ở sau gáy. Tay trái chống nảnh. Phi thường trột giả phá lên cười. Mà nhìn thấy hắn bộ dáng này. Từ ảnh trong lòng cấp tốc sinh ra ba cái suy đoán. Bỏ đi hướng mình thổ lộ còn có nhàn dối không chuyện gì làm hai cái này không quá đáng tin suy đoán. Còn dư lại một cái suy đoán đơn giản chính là Bị đuổi ra ngoài sao ngô xem ra là đoán trúng Căn cứ dùng ảnh đáng tin tình báo Trước mắt vị này vạn thọ cung chủ gần nhất thời gian nhưng không tốt lắm Nghe nói là bởi vì thuần dương cung nguyên nhân nội bộ Đó là một đêm nguyệt hắc phong cao Lấy thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ cầm đầu Trước thái thượng trưởng lão vô vọng ma tôn tán thành Thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ suy nghĩ tỉ mỉ. Cuối cùng từ thuần dương cung rất nhiều lão nhân nhất trí quyết định. Nên để trần khuyên địch kế vị trưởng giáo. Đến cho tới bây giờ đều không vấn đề gì. Vấn đề tại cái nhiệm về sau. Rất nhiều các lão nhân ý kiến chiếm được thống nhất. Đơn giản tổng kết một lần chính là một câu. Từng cái thuần dương cung trưởng giáo. Đều cần một vị trưởng giáo phu nhân. Khá lắm cái tin tức này vừa ra. Toàn bộ Thuần Dương Cung đều sôi trào trần khuyên địch tại Thuần Dương Cung là địa vị gì chỉ xem danh hiệu liền biết. Thuần Dương Cung từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Chí cường giả. Từ trước tới nay tấn cấp nhanh nhất chân truyền. Từ trước tới nay một cái suy nhất cùng triều đình có quan hệ đệ tử. Từ trước tới nay tính toán đi khoảng chừng hơn 20 cái. Đây là cái gì đây chính là kim quy tế A hơn nữa còn là 24 không thuần kim mà lúc này. Như vậy một vị tuổi trẻ tài cao nam nhân thế mà cần một cái trưởng giáo phu nhân trong lúc nhất thời. Thuần dương cung vô số độc thân nữ đệ tử đều động tâm. Cho dù là có dương trùng tứ nữ phía trước. Cũng vô pháp đè nén xuống những cô gái này nhiệt tình. Dù sao tuyển đến là trưởng giáo phu nhân mà không phải tay chân. Tất cả mọi người là nữ nhân, ai sợ ai a bởi vậy trong lúc nhất thời. Khuyên địch lâm vào to lớn buồn sầu. Thiên địa lương tâm. Hắn đối những cái kia nữ đệ tử tuyệt đối không có nửa điểm ý nghĩ xấu nhưng làm sao người khác quá nhiệt tình. Lại thêm là thuần dương cung đệ tử. Trần Khuyên địch lại không thể động thủ đánh người. Cho nên đành phải chạy trốn. Hơn nữa phiền toái nhất là. Dương trùng tứ nữ cũng đi theo đuổi tới. Cách này chạy trước chạy trước nha, liền chạy tới giường ảnh văn phòng đến. Ngươi cũng không thể mặc kệ ta à ảnh giúp ta nghĩ biện pháp ta biết ngươi tại loại chuyện như vậy nhất có kinh nghiệm giường ảnh. Trong trước mắt này, giường ảnh chỉ muốn nắm lên bên cạnh mình thật dày hồ sơ hướng về trần khuyên địch đầu đập tới. Lão nương vì ngươi liều mạng làm việc. Ngươi còn cho lão nương ngột ngạc. nhưng là lại cầm lên hồ sơ về sau tưởng ảnh lại là linh cơ khẽ động nghĩ ra biện pháp mới cung chủ đại nhân ngươi muốn ta cho ngươi nghĩ kế đúng a đúng a đây cũng không phải là không được nhưng là nhưng là cái gì ngươi muốn tăng cao tu vi không có vấn đề ta không không không ta không muốn tu vi ai mà thèm điểm này tu vi a ngươi qua đây ta cho ngươi xem cái thứ tốt Ngươi chỉ cần đem những vật này đều xem hết ta liền dạy ngươi. Vụ ảnh một bên cười tà. Một bên hướng Trần Khuyên Địch phô bày tội áp hồ sơ. Phía trên tất cả đều là hắn phải xử lý tư liệu. Tới tới tới. Ta dạy cho ngươi xử lý như thế nào công văn. Không sai thừa cơ hội này đem Trần Khuyên Địch cách này người không có lương tâm buông tay trưởng quỹ cho điều. Không đúng. Là giáo dục thành một cái tan chức tan trách thế lực lãnh tụ hoàn mỹ Chuyện sau đó có thể nói là không tiện nói tỉ mỉ Đại khái giải thích một chút Chính là Trần Khuyên Địch mồ hôi đầm điệp Tựa ảnh gương mặt phiếm hồng Hai người trong phòng đắm chìm trong phê duyệt công văn trong hải dương không thể tự kiềm chế Mà lúc kết thúc Trần Khuyên Địch cả người đều là thần sắc mờ mịt Một bước nhoáng một cái rời phòng làm việc Cô cung chủ đại nhân lần sau nếu là muốn tìm địa phương tị nạn mà nói. Có thể lại đến a ta không ngại vượt ảnh tâm tình cực tốt đưa đi trần khuyên địch. Quả nhiên mình phê duyệt công văn. Cùng giám sát giáo dục người khác phê duyệt công văn. Hoàn toàn chính là hai loại bất đồng thể nghiệm. cái trước để vượt ảnh mép tóc tuyến đều kéo cao hơn không ít. cái sau lại là để vượt ảnh cảm thấy cả người lại trở về thời thiếu nữ. Nhất là bị mình điều. Không đúng, là giáo dục người, vẫn là nổi tiếng thiên hạ vạn thọ cung chủ. Hòng mét. Bộ dạng này giống như xét viện A. Không nên không nên. Tu luyện một chút tính tính tâm A. Ôm tâm tình khoái trá, vừa ảnh khó được vượt qua thư giãn thích ý một ngày.